Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả, đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì Tu Quỳnh và ekip của ban biên tập Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Trong Nghiện được viết bởi tác giả Lương Thị Bé. Liệu rằng các nhân vật của chúng ta sẽ có một kết thúc như thế nào? Thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị Hãy cùng với Tuốt Quỳnh lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Vì bước ra ngoài đường khi đã ngồi chán chê, cô đi bộ trên đường về thấy nỗi buồn thanh tan như con đường dài phía trước. Người con gái có tính cách mạnh mẽ, không biết sợ điều gì, đang tự đẩy mình vào nguy hiểm của những ánh mắt dầm ngó. Của những gã say rượu đang chạy xe vặn vẹo phía sau vì vẫn ung dung bước đi Hai chiếc xe có ba người thanh điên chạy tới Gần và kề sát bên Một tên hỏi Em gái xinh đẹp đi đâu giữa phố một mình anh vậy? Vy phớt lờ những cái cười và câu hỏi dịu cực của mấy cả say Và tiếp tục đi Ba tên đó vẫn xà theo chân Và lần này cả đưa bàn tay sờ vào người vi Người đẹp sao mà im ru thế? Lên xe anh chở về cho Vi đứng lại vì bị đồng chạm Đà, mấy người đi chỗ khác Coi chừng tôi kêu lên bây giờ đấy Không làm cho mấy thanh niên kia sợ Mà bọn họ còn cười trêu Ôi trời, người đẹp lên tiếng kêu tôi bay Giọng nói dễ thương nữa chứ Tiếng cả thanh niên khác cũng hòa giọng xin quá đi vì bước vội đi Rồi chiếc xe một cạ trắng ngang cạn đường Nên vì đứng lại Cô đang buồn nên nổi cơn điên lên là lớn Đồ biến thái, tránh ra. Biến thái lắm hả? Ba bàn tay sợ vào người làm cho Vi sợ hãi kêu to. Bởi người ta, có mấy thằng biến thái. Đường phố vắng tanh. Ai gọi mặt ai, không ai để tâm tới cô gái. Vi thấy trống rãi nhìn xung quanh vì tiếng cầu cứu vô tác dụng. Ba tên được lừng, xuống xe và tiếp tục ve vãn. Vi lùi ra, bị vấp phải bể cỏ bồn hoa ở về đường nên ngồi trên đó. Một bàn tay chạm vào bờ vai Vi. Cô nàng chụp lấy và cắn một phát thật mạnh. Gã thanh niên đau thấu trời xanh nên kêu lên Mau! Nó cắn! Thả ra! vì vội chạy đi. Như ba gã kia đuổi theo kịp và nắm lấy tay Vi. Kéo Vi lên xe về vãng. Bắt nó lên xe đi. Vi dậy dùa, kêu la vì bị lùi tới chiếc xe. Trợt một chiếc siêu mô tô phân khối lớn. Của Hồ Minh Long lao tới và dừng lại. Anh bỏ ngã xe bước xuống chạy tới và cởi bỏ áo khoác trên người rồi lao vào, nắm cổ áo một tên đã nắm tay vi. Hồ Minh Long đấm vai phát vào miệng hắn. Gã say trựu bị đánh bất ngờ không chống trả mà gã ngã ra đường nằm co người với cái miệng sưng tấy. Hai tên kia thuộc lùi nhưng cố tụ và vung tay ra đánh lại. Hồ Minh Long né và dơ chân ra đạp vào bụng Rồi nắm tay cả vật ngược ra phía sau đầy nghiến Tụi chúng mày là lũ khốn kiếp màu chết đi Người kia thấy sợ nên không dám tới Và người bị hồ minh lông khống chế kêu lạ Anh ta cho tụi em Đau quá, em xin lỗi, em không dám nữa Cúc Vì đứng đó nhìn ba tên kia lấy xe chạy thuộc mạng Anh tới quát dòng Em bị điên sao? Tại anh chứ tại ai? Chứ ai mà nói chuyện như em Không thích thì nói từ đầu đi Anh tới dựng xe và chạy tới gần Vi Lên đi Vì leo lên xe ngồi Chiếc xe chạy thật nhanh Vì anh là đàn ông nóng tính Đàn tức tối cầm lái Chạy một đoạn anh hỏi Ai em ra gặp anh phải không? Là do tôi không muốn gặp ai Tôi xin lỗi Thôi bỏ đi Người con trai có tướng mạo đẹp trai Hùng dũng Chạy chiếc xe tốc độ làm tăng sự nam tính Tiếng anh hòa vào tiếng ngồ màu xung quanh. Mẹ tôi đã giới thiệu cho tôi ba cô gái mà tôi đều bỏ qua. Người mà tôi chọn lại không phải chọn tôi. vì chẳng biết trả lời thế nào nên chỉ ngồi im. Tự dưng Vi cảm thấy mệt. Người lành thấu xương. Cô ngồi run rảy. Anh lại hỏi. Sao không trả lời thế? Tôi cảm thấy lành. Ai bảo quang mặt trống trải thì lành là phải rồi. Anh dừng xe lại và cởi chi cáo quát của mình ra. Choàn vào vai Vi Mặc vào đi Không là chết cống bây giờ đấy Khuôn mặt Vi tái nhợt Mắt lờ đờ không nói gì Anh thấy bớ ổn nên hỏi Này cô bị làm sao thế Tiếng nói nhỏ phát ra từ cổ hồng Vi Tôi thấy lạnh và mệt mỏi Anh nắm tay Vi đưa vào trong tay áo trôi kéo khóa áo lên Ngồi giữ tôi Và coi chừng ngã đó Con gái chị mà yếu như sơn ra gió Vi ngồi mệt cục đầu trên vai người con trai lạ kia cho đến lúc về nhà. vì bị đói và tuột huyết ác vì ăn uống kém nên vậy. Cậu với suy nghĩ về tấn nhưng chẳng có ai biết. Hồ Minh Long đỡ Vi vào nhà. Bà Uyên hút khoảng tới đỡ Vi. Vi, nó, nó sao vậy cháu? Cháu không rõ tự dưng cổ kêu lạnh với mệt. Vi theo thào nằm xuống ghế sofa. Còn buồn nôn quá. Bà Uyên hớt hải chưa kịp xử lý. Vi đã bật giày xuống bồn cầu nôn Bà Uyên đứng nhìn lo lắng con ăn cái gì thế? Bà Uyên hỏi chị giúp việc Dung, hồi trưa nấu món gì vậy? Dạ hải sản với thịt bò đó cô Hồi trưa cháu nấu súp cho cô Vi ăn Hay là con bé bị dưỡng hải sản? vì nôn hết ra nên đỡ mệt hơn Bà Uyên đỡ Vi về phòng lấy dầu tòa Hồi giờ con có bị dưỡng hải sản hay món gì không? Trước giờ con đâu có được ăn hải sản Nên con không biết Con đỡ rồi má Vậy là má yên tâm Để má ra nói với cậu kia một tiếng Cho cô ấy về đã Bà Yên ra phòng khách Thấy chàng trai vẫn còn ngồi Nên nghĩ đến anh chàng giận vì đi ăn Cái gì đó lạ bùng Hai đứa đi ăn đi chơi Có ăn uống gì không cháu Dạ không thưa cô Vậy tôi cháu về đi kẻo muộn Dạ thưa cô cháu về Vậy cẩn thận nha Dạ cháu biết rồi Bà Yên sai chỉ giúp việc pha sữa cho Vi uống Rồi bà bước vào ngồi nhìn Vi Thấy Vi thở hơi nhanh Không lẽ con bé có thai sao Có khi nào vậy không chứ Như mới một lần không thể dính được chứ Bà Yên lo lắng Lúc biết chuyện mình cũng chủ quan Công mua thuốc cho Vi uống Trời nhở có thật thì khổ quá Chiều hôm sau Bà mua cái que thử tai về bảo Vi Con chắc là đang bệnh gì trong người rồi Nên dạo này nhìn con không được khỏe Con đi về sinh Chừa ra một chút nước tiểu vào đây cho má Mai đi xét nghiệm đi Vì đời nào biết đến quay tự tai Nên không nghi ngờ Tưởng mẹ lo cho mình nên làm theo Lát sau bà Uyên hỏi Con đã chứa nước cho má chưa Dạ rồi nhưng mà chắc con không bị rau đâu má Con khỏe hơn rồi Con thấy thở nặng ở lòng ngực không Hay buồn ngủ với có thèm chua thèm ngọt gì không Dạ có hơi mệt với buồn ngủ đau đầu con ăn gì cũng nhạt nhẽo Mấy món cá khò có thấy khó ngửi lắm Khi bà Uyên đập thình thịt Vì vi có dấu hiệu Bị tai ngán Bà muốn tuột quyết áp Không dám nghĩ tới sự thật Bà vội vàng đi vào nhà vệ sinh bên cạnh Lấy que thử thai ra thử Mới nhúng vào cốc Màu sấm đầm hiền lên Rồi hiện hai vạch trỏ trước mắt bà Nhành tới nỗi làm cho bà Uyên choáng ngợp Mọi thứ xung quanh bà như muốn sụp đổ Tiếng bà quặng thắt Trời ơi Tấn người Sao nở cây ra thảm họa như thế cờ chứ Bà thụ tiêu ngay cái kết quả vào sọt rác Rồi về phòng nằm suy nghĩ Không thể để đời con bé có con Mà lại không có chồng Không thể nào cái cậu Tấn kia Chẳng thể mang lại hạnh phúc cho Vi Trong khi cậu ta nghiện ngập đủ thứ Lại còn có vợ con Không lẽ bây giờ mắt đó đi phá Nhưng mà bác thì thấy tội lỗi quá Không thể được Chuyện to như vậy thì chắc chỉ còn cách cưới ngay Hồ Minh Long kia Nhưng cũng không được Cậu ta biết không phải con mình Thì tạm hòa lại xảy ra Cách này không được cách kia cũng công xong Làm cho bà uy mú rối não Bà lại nghĩ Hay là cho nó ưng cầu Tấn Đại đi Mà không cậu ta lỡ Nhờ cày giàu có Lại nghi ngập trở lại Thì thà làm mẹ đơn thân còn sướng hơn Hay có thức ăn gì cho bà làm vô tình sảy thai? Mình làm vậy có mang tội hay không? Bà Uyên mệt mỏi những suy nghĩ trong đầu mà không dám tìm ra lối nào cho hợp lý. Sáng hôm sau, bà Uyên sau khi ra cứu trên mạng những đồ ăn thức uống có thể gây sảy thai thì bà liệt kê ra trong đó có nước thơm. Bà bảo chị Dung ép nước thơm cho vì uống tội lỗi là do bà vì không biết nên không có tội. Người mẹ vì quá thương con nên không còn lựa chọn nào mà nhắm mắt làm ngơ. Có xảy thì xảy, không được thì là do số trời để lại đuôi Vì được uống nước ép 5 ngày trời nhưng cái tai vẫn khỏe mạnh và không có chút dấu hiệu bị dọa xảy tai. Cách đó vô dụng, bà Uyên vẫn chưa nói cho ai biết vì sợ vi đi tìm tấn. Thôi thì bà mình cho số trời để đứa trẻ lớn lên và từ từ nghĩ cách. Hôm nay bà Uyên đi làm, Nhà chỉ có mỗi Vi với Linh Đăng nhưng Linh Đăng bận chăm con trên lậu. Còn bà nội thì ngồi xem tivi. Chị Dung giúp việc ngồi nhìn Vi muốn buồn nôn khi khò cá trên bếp nên khó hiểu. Một lát sau, chị Dung thấy cái mạch của vì đập liên hồi nên xinh nghi cùng với không chịu được mùi cá khò. Chị Dung kéo kế xích lại hỏi Em có bầu hả vì Dạ, chị nói sao? Em có bầu gì? Em có biểu hiện của người thai ngán Tóc em khô hơn, thở nông Mà cổ lại ngắn ra Còn mỗi khi chị co cá Lại muốn nôn Em có tất cả dấu hiệu của người mang tay Vì sửng sợ Không thể đạo, xem có thai được chứ Vậy trước khi em đến đây Có ai làm chuyện bày bạ với em không Vì nghĩ tới tấn Không lẽ chị Dung nói đúng Vì hoảng hốt, lo sợ Nên thú nhận Em có bị ba của bé Xu Trong một lần say đã Mà em có tai thật sao chị Chị Dung đưa ngón tay lên biển Vi Khi thấy Linh Đàn bước xuống Em im lặng đi Linh Đàn bước lại bàn ngồi Chị lấy cái gì đó cho tôi ăn đi ngồi đó mà nhỏ to Em ăn cơm hay là ăn phở Phở đi Bò cho tôi Chị Dung múc tô phở ra rồi hỏi Vi Em ăn gì không Dạ không chị ơi, cho em cái gì đó chua chua, nước kép thơm đi. Ừ, để chị làm cho. Linh đang ngồi ăn thì mắc vệ sinh, nên đi vệ sinh ở sau giàn bếp, gần phòng vi. Cô vào trong ngồi thì thấy cái bịch đen đen có cái quay tự tay trồi lên, nên tò mò rút ra xem thấy hai vạch. Ủa, nhà này ai có thái? Con nhỏ quỷ giữa kia hay bà Dung, hay má? Vụ này lạ quá. Đi vệ sinh xong, Nhỏ Linh đang bước ra ngồi thấy tô phở nên nó bảo Chị lấy cho tôi chén cơm đi Có cá kho em ăn không? Chị người làm lâu năm mà không biết tôi ăn món thịt sườn sao? Thịt sườn ăn hôm qua rồi em Lấy cá đi Vừa nghe thấy mùi cá vì nồm nên chạy vào trong nhà vệ sinh Liền bị Linh đang sinh nghi Còn đó nó bị gì vậy chứ? Nó ốm ngén hả? Chị dung sợ Linh đang bếp xếp nên kêu lên Do vì nó bị đầy bụng đó Chứ cái que thử tai Trình đền ở trong kia của ai? Của chị hả? Ừ thì của chị đó Chị có bầu thì nghỉ việc luôn đi Để má tuy tuyển người khác làm Chứ chị nấu nướng dở tệ mà làm hoài Chị Dung chẳng muốn trả lời cô chủ ngông ngênh Cứ im lặng đi làm những công việc Đinh đàn từng mang bầu Nên nhìn chị Dung rất khỏe Khi xách cái sổ nước để lau dọn bếp Bầu gì mà khỏe như trâu vậy chứ Thấy cái con nhỏ kia Giờ cứ ủ rủ như sợi bún Nó giống với người mang bầu hơn Các người đừng có hồng qua mặt tôi Linh đang này không dễ bị lừa đâu Cô ả ngồi trầm tư suy nghĩ Với ánh mắt đầy gian manh Cứ đợi đó Tao sẽ báo thù mày Vì từ nhà vệ sinh mệt mỏi đi ra Vì nôn không được gì Mà lòng ngực thì cứ nặng nặng Lại khó chịu ở cổ Vì bước ra lấy nước ép thơm uống cho đỡ Cô uống thấy dễ chịu hơn để uống hết cốc nước. Nhỏ Linh đang ngồi biểu môi, đứng dậy đi lên lầu. Vì bà chị Dung tiếp tục nói chuyện về cái thai, vì hỏi: "Chị ơi, chị có chắc là em có bầu không?" "Chị chắc chắn đó, tại con nhỏ Linh Đài nói nói có cái que trong nhà tắm, là que thử thai hai vạch, của em đúng không?" "Em không có mua que thử thai sao em biết được?" "Vậy lát nữa chị mua về thử lại coi, mà chắc là em có rồi." Chứ chị nhìn là chị biết Hồi con nhỏ Linh Đài nó có bầu Cái chị nó cũng chê hôi Biểu hiện y chang em Vì nắm chặt tay chị Dung Nhìn thẳng vào mắt Cười trong sự bỡ ngỡ lẫn vui sướng Vậy là con anh Tấn rồi Em có tai sao Em phải báo cho anh Tấn biết Trời ơi bà chủ không có chấp nhận đâu Cậu ta có con rồi kia mà Anh ấy sắp ly dị vợ rồi Anh ấy sẽ cưới em chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng em Đúng không chị Má sẽ thông cảm cho em tôi phải không? Chị không biết đâu Em về mà nói với cô thử xem Cô có chấp nhận không chứ Chị Dung đi làm việc của chị Còn Vi về phòng nằm sờ vào cụ Cứ thấy hơi nóng Mà tình trạng mệt mỏi Cứ hợp tới mấy ngày qua Không lẽ mình có thai thật sao? Hồi giờ mình đâu có biết Mà nhớ chị Thanh Hàng xóm nhà mình mang bầu hay than mệt Anh Tấn có chị đâu Mà chị Dung nói má sẽ không chịu ảnh chứ Anh đã vì mình mà bị người ta đâm vào bụng tê tảm, còn nguy hiểm tới tính mạng. Tấn thường ngày bị thương ở bụng, còn chưa lành hẳn vết thương nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Anh không làm ra tiền, mà số tiền của bà quyên trợ giúp cũng đã cạn kiệt. Tấn buồn vì giờ đây, đôi vai gầy của mẹ anh già nua lại còn phải còng gánh, phải cố gắng kiếm tiền để có đồng ra đồng vào Anh ngồi mở điện thoại ra, ngắm hình của Vi. Anh nhớ Vy, nhưng không dám mơ tưởng vì nghĩ mình và Vy có một khoảng cách rất lớn. Anh mong em sẽ hạnh phúc bên ai đó. Nếu còn tình cảm với anh, thì em hãy quên anh đi. Anh đã có lỗi với em, nhưng giờ đây anh muốn chuộc tội lỗi cũng không thể. Lời xin lỗi của anh cũng không thể thay đổi được những gì anh đã gây ra. Vy ơi, chắc là em giận anh lắm đúng không? Anh ước gì lúc đó anh đường nhỏ nhen, ích kỷ để không gây hại cho em. Giá như anh tỉnh táo hơn Thì giờ đây em không phải mất đi điều đáng tiếc Khoảng thời gian chúng ta bên nhau không quá lâu Nhưng cũng để lại trong lòng anh rất nhiều kỷ niệm Tấn rơm rớm nước mắt Bỗng dưng có cuộc gọi từ Vi Anh nhìn vào màn hình Tới hiện tên Vi Anh vui lắm Nhưng Tấn đã nghĩ lại Anh nén đi cảm xúc Và không nhấc máy Nhưng rồi Vi gọi liên tục Anh cũng phải nghe máy rồi lên tiếng Em gọi cho anh có gì không? Em muốn nói chuyện với anh. Em nói chuyện gì thế? Chuyện riêng của anh và em. Em hãy quên anh đi Vy ạ. Mình không nên có tình cảm với nhau. Vy im lặng rồi anh nghe cùa khóc. Anh nghe mà đau hết cả ruột gan. Anh biết Vy rất yêu anh. Anh lại nhẹ nhàng khuyên nhũ. Em ạ. Anh công sướng với em. Em ta thứ cho lỗi lầm của anh mà sống thật tốt nhé. Không, em không dùng thứ cho anh. Anh phải chịu trách nhiệm với em. Tiếng Vi nước nợ đau thương, làm cho lòng anh cũng đau. vì ngát mấy, anh không thể nào lấy em được Vi à. Gia cảnh của anh chẳng có gì cả. Anh không mang lại cuộc sống tốt đẹp cho em. Tấn không hề biết Vi đã mang dòng máu của anh. Vì Vi chưa nói ra mà anh đã tắt điện thoại. Tấn chỉ biết ôm nỗi buồn từ trách mình trong nỗi hối hận tột đỉnh. Anh đã từng trải qua cuộc tình Mới cảm nhận được đau thương của sự chia cắt Khi trong tim vẫn còn rất dịu nhung nhớ Trời gần vào xuân Nắng vàng rượt rỡ xuyên qua tường kẻ lá trước sân nhà tấn Mỹ tiên vợ của quan tình cờ xuất hiện Để bàn chuyện Ít hôm nữa ra tòa Mỹ tiên vẫn mở lời như trước Tôi nhắc cho anh biết Anh để bản bán nhà đi rồi còn chi đôi cho tôi Anh đưa bàn tay mạnh mẽ Vuốt từ trán xuống khuôn mặt Đầy mệt mỏi Cho anh cất tiếng Cô cứ yên tâm đi Cô không thiệt đâu mà lo Bé Su chạy ra thấy mẹ Điện nấp vào lưng Tấn Mỹ Tiên nhìn con rồi bảo Lại đây với mẹ đi Không Cái con nhỏ này lại đây Mỹ Tiên nắm lấy cánh tay còn bé Dựt lại phía mình Bé Su kêu khóc Con đau con ghét mẹ Tấn bực tức tỏ tiếng Cô hết việc thì đi đi Cô có yêu thương gì con đâu mà gọi tới Mỹ tiền nhết môi Hửm <cười> Anh nói hay quá hả Con tôi dứt ruột đẻ ra tại sao tôi không thương chứ Cô hôm nay lạ lắm Bây giờ cô tính dành con với tôi hay sao Tôi là mẹ tôi có quyền nuôi con Dành vật gì ở đây Tại sao hôm trước cô nói muốn tống con nhỏ cho tôi Bây giờ cô đòi quyền nuôi con Tôi chẳng có ý gì cả Anh bị điên hay sao mà nghi ngờ tôi Chẳng qua tôi thấy con bé hôm này gầy tôi Tôi có điều kiện tôi lo cho nó hơn Tôi cứ tưởng trong đầu cô chỉ có mỗi người đàn ông kia Anh Tôi đi về đây Nhớ ngày ra tòa đấy 6 giờ trong bữa cơm Bà Uyên không thấy mặt vì nên bảo Dung Và gọi Vy ra cơm đi Linh đang ngồi mở miệng chế diễu vì này bỏ ăn rồi má ơi Có thai rồi Cả nhà sướng sờ nhìn Linh đang. Ông Mạnh hỏi Còn nói ai có thai vì á? Chứ gì nữa, người mang thai hoang về đây mà ba không biết sao? Bà nội hỏi Sao cho biết cả Linh đây? Nội có nghe ai nói đâu. Nội để mà coi rồi nội sẽ thấy thôi. Bà Uyên biết không thể giấu nên chỉ im lặng. Ông Mạnh nhìn vợ nghi ngờ vì biết nếu sai sự thật, bà sẽ mở lời bên vực ngay. Ông ngồi im lặng để chờ câu hỏi. Trì Dung bước ra bảo. Bởi vì nó nói nó không muốn ăn. Bà Yên lên tiếng. tôi cả nhà ăn cơm đi. Bữa cơm căng thẳng diễn ra không ai nói một câu. Bà Yên nhắc nhở Linh Đan. con ăn nhanh rồi lên phòng với thằng bé đi. Để thằng bé một mình trên đó. Không yên đâu. Linh Đan lại cầu có. Tại má không thuê người về trong coi giúp con thôi. Không có thuê gì cả. Tự chăm con đi cho quen. Ý lại là không có tốt. Linh Đan ngồi công quẹo người nhăn nhó kêu lên. Má, má hết thương con rồi sao? Không phải là hết, mà má muốn tập cho con tính tự lập để con chuẩn bị về nhà chồng trong ít hôm nữa thôi. Chưa gì má đuổi con về bến rồi sao? Ai cũng ăn xong rồi rời cõi bàn, còn mỗi Linh Đan và bà Uyên. Bà Uyên thấy bực bội Linh Đan cứ ngồi ổng A, ổng ẻo nên bảo. Dung, tới dọn dẹp hết trên bàn cho cô, dọn luôn phần của Linh Đan đi. Ngồi nhìn chị Dung dọn dẹp, thức thảy mọi thứ thức ăn. Cả chén cơm còn gian dở. Linh Đan đứng dậy, nhăn nhó ánh mắt lườm lườm, rồi dẫm chân thật mạnh, kêu đi lên lầu. Vừa đi cô á, vừa bực dọc. Mà đúng là hết thương mình rồi, kể từ ngày con nhỏ kia xuất hiện. Mọi chuyện như thế này là thế nào đây chứ? Tại sao má lại yêu thương chiều chuộng nó hết mực Còn mình chẳng khác nào là con đuôi Sự thay đổi quá rõ Phải chăng Nói đích thực là chung dòng máu với ba Hay má mình sao Nếu vậy thì mình là ai Rõ ràng từ bé tới giờ ba má luôn yêu thương mình hết mực Không thể nào mình là con nuôi được Sự nghi ngờ càng lớn Khi tái độ đối xử có phần tệ của mẹ Đối với mình Làm cho Linh Đan đặt rất nhiều dấu hỏi chấm Một sự che đầy kín đáo Bí ẩn nào đó Sẽ có ngày được phanh vui Tám giờ tối, bà Uyên bước vào phòng Vi Bà mang Yến chân hạt sen cho Vi con ráng uống đi cho máu khỏe Vi ngồi dậy Má, má nói cho con biết đi Có phải má biết con có thai không má? Bà Uyên ngạc nhiên nhìn Vi Con biết mình có thai rồi sao? Con biết chị Dung cũng biết Sao mà con biết được điều, điều đó? Chị Dung nói cho con biết Bà Uyên bận thần suy nghĩ Vậy là ai cũng đã biết, linh đàn kỳ này đã nói hết. Vậy mình không giấu nữa, chứ không thể để cho con bé đi gặp Tấn. Bằng mọi giá phải ngăn cản chuyện này. Bà Uyên lại nhìn con khuyên bảo. Má nói con nghe, con hãy từ bỏ Tấn đi. Tấn và con sẽ không bền lâu đâu. Má còn mang con của anh mà má cấm con thì má định để đời con không có chồng luôn hay sao? Má biết điều đó con có có thể chấp nhận. Nhưng con nghĩ thử xem. Vì má thương con nên má mới sợ con khổ Tấn cậu ta nghiện ngập Lại có vợ có con đề hồi Mà con về đấy thì chẳng khác nào Làm vợ bé người ta Nếu cậu ta ly dị thì trong tay cậu ta Có được gì để nuôi con Thân cậu ấy còn chưa lo xong Thì không thể nào lo được cho con đâu Má thương con Má cho tiền con Nhưng không thể cho suốt đời được đâu con Chỉ có chồng là chỗ dựa thôi con ạ Con ấy hiểu cho má chứ Vì nước mắt đã tuôn từ khi nào, ánh mắt lấp đầy nỗi đau, cô lát đầu liên tục phản đối. Không, con không thể, con của con sẽ bơ vơ khi không có cha. Con hiểu anh tấn, con chấp nhận tất cả, dù cực khổ tới đâu má đừng có bác ép con. Bảo Yên đau từng đoàn ruột, tâm can bà không muốn thấy con gái phải đau khổ, ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý, nên giả vợ để xoa dịu bớt bi thương. Bà biết tính cách của Vy rất ngàn bướng Cấm cạn thế nào cũng không được Tôi má sẽ chấp nhận Nhưng chờ thời gian nữa đã Bao lâu con cũng chờ hết Bà Uyên đang tính kế hoạch rằng Bà sẽ ngăn cách con mình Bằng một cách khác Mà Vy sẽ phải chấp nhận Và đau buồn rồi cũng sẽ nguyên ngoài Theo thời gian Những ngày sau đó Ai cũng biết Vy có tai Nên mọi người đều dành những gì tốt nhất cho Vi Hôm nay ngày đầu tuần, bà Uyên Đích Tân đưa Vy đi khám tài lần đầu tiên. Được biết, Vy đã mang tài được 8 tuần và đã có tiềm tài. Sau khi kiểm tra sức khỏe thai kỵ, vì ăn uống kém nên thiếu hụt dinh dưỡng, nên bà mua không biết bao nhiêu thứ tốt để bồi bộ cho vi Những thực phẩm cao cấp, các loại, được bà Uyên mang về và dặn dò người ở, mỗi ngày phải nhắc nhở Vy ăn uống. Những quan tâm lo lắng quá mức, là bà Uyên đối với vì chẳng khác nào cái gai trong mắt của Linh Đan. Nhưng Linh Đan chẳng thể mở miệng ra kêu gào lên, vì biết có nói gì để chăng nữa, cũng không thể thay đổi. Linh Đan về phòng nằm tuổi thân, ghen ghét đố kỵ rồi ném những gì trước mắt cho đỡ tức. Hoài nghi vì mình không phải là con ruột. Còn muốn vì sùng sướng hưởng thụ, không muốn mình bị ngó lơ. Cô nàng khóc một mình. Trưa hôm đó đang ngủ ngon, Thì có điện thoại kêu lên Là số của Tuấn Chồng Linh đang gọi tới Dần cá chém thớt Vừa bắt máy, của ả đã là mắng Anh chết luôn đi Anh gọi mẹ con tôi làm gì Anh xin lỗi em, công ty không cho nghỉ Ngày mai anh sẽ đến thăm em và con thầm cái con khỉ Dẹp đi Mà anh tới lấy giấy tờ làm cai sinh cho con Cũng cần đầy tán rồi Anh đưa em về luôn Cái gì, tôi không về đâu hết Thôi mà, em coi lục lại giấy tờ để mất đó Mệt quá Cô vừa ngủ Linh đang nằm suy ngẫm đủ thứ chuyện Rồi cũng tìm xuống mẹ để hỏi giấy tờ sinh Thấy chị Dung đang lâu nhà Linh đang hỏi Má tôi đâu rồi Đi ra ngoài rồi em Em cần gì sao Không có gì đâu Linh đang đi lên phòng Đi ngang qua phòng ba mẹ Cô sẵn tiện vào tìm giấy chứng sinh Vừa kéo ngăn tụ ra Linh đàn thấy tờ giấy chị đó được cấp lại Tò mò mở ra Tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN Mẹ con của Vi và bà Uyên Linh đàn há hốc Mở to mắt sững sờ Tiêm đập chân run Mặc dù đáng nghi ngờ từ trước Nhưng cái phơi bày trước mắt đó Vẫn làm cho cô nàng thực sự sốc nặng Linh đàn như người chết đứng Toàn thân không thể cử động Chủ bắt đầu buông tổng người xuống Như cây bị thiếu nước Miệng cô ả lấp bấp cứng đờ Không, không thể, không thể nào, nó không phải Linh đang lắc đầu liên tục trong căn phòng bố mẹ Rồi thét lên như một người điên Chị dùng nghe thấy, đi chạy vào phòng thấy Linh đang bất thường Để tới gỡ hai cánh tay cô ta ra để hỏi Em vào phòng cô làm gì vậy, sao lại la hét lên Chị cứ mặc kệ tôi Linh đang bỏ chạy ra ngoài và lên lầu La vào phòng đóng cửa Chị Dung không biết chuyện gì đã xảy ra Nhìn thấy ngăn kéo bị mở Và tờ giấy kết quả giám định Còn ở dưới sàn nhà nhăn nhúm Chị Dung đã hiểu ra 4 giờ chiều Bà Uyên vừa về tới Chị Dung giúp việc đã ghé tài nói nhỏ Chuyện của Linh Đang cho bà Uyên biết Bà Uyên vội vàng lên vòng gõ cửa Linh Đang Gở cửa ra cho má Thưởng đâu không ai biết được rằng Cô Hạ đã biết sự thật Linh Đang vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì Tới mở cửa rồi cười hỏi Má tiệm con sao có gì không má? Bà Uyên thấy hơi lạ vì sự việc không như bà nghĩ Là Linh Đan không gạo lên oán trách Bà định ai ngủ nhưng thấy ổn nên tôi Má thầm cháu chút tôi Con có gì vui hay sao thế? Con bình thường mà má Tại má thấy tâm trạng con khác hẳn mọi ngày Lát sau bà Uyên bước xuống bếp Gặp người giúp việc Nửa nghi nửa ngờ bà hỏi Cháu có chắc Linh Đàn nói biết sự thật không? Sao cô thấy nó vẫn vui thế? Thì lúc cháu vô thấy tờ giấy đó nằm ở ngoài mà Linda đã lụt nó ra mà cô Sao kỳ vậy? Tính nó hay đố kỵ nên hay kêu thang lắm cơ Cháu cũng không biết Cháu ở nhà nhớ để ý còn bé Dạ Ý cô nói là sao ạ? Mà tôi chắc cũng không có gì đâu Cháu đi làm việc đi Bà Uyên có chút lo lắng. Lẽ nào Linh Đan lại biết sự thật mà im lặng cho qua? Hay đó đang có ý đồ gì đây? Có khi nào mình lo hơi quá? Tùy ghét thì ghét, chứ không lẽ con bé lại hại vi Một tuần sau, mọi chuyện vẫn bình thường yên ngã trôi qua. Hôm nay là lễ đầy tán của con Linh Đan. Bà Uyên thuê thợ nấu đủ các món để cúng một cách đầy đủ tươm tất. Mười giờ sáng... Nhà bà Uyên đã ruộng rạ tiếng cười Của rất đông người qua lại Bà Trang là em gái của bà Uyên Cũng đi lòng vòng Thăm nhà đẹp Vì Thái Phi đang ở trong phòng Nên kỳ lạ hỏi Ủa Con là ai Bạn của Tấn Khang hả con Dạ không ạ Bà Trang giờ nhìn kỹ hơn rồi hỏi Chứ con nhà ai mà nhìn hao hao Giống chị Uyên cô thế Dạ thì con là con gái của má con mà Con gái sao Vậy con kêu gì bằng dì rồi. Mà 20 năm dì có thấy mặt mũi con đâu sao lạ vậy. Dạ chuyện khó nói lắm chị. Dì hỏi má con là sẽ rõ. Con cũng không biết có nên nói không nữa. Bà dì của Vi nhìn Vi mãi. vì ngạc nhiên và có thấy nét giống. Vô tình bà phát hiện ra Vi đang mang thai mà không dám hỏi vì ngại. Bà vội bước ra kéo tay bà Uyên rồi hù hỏi hỏi. Chị ơi chị nói cho em biết đi. Chỉ có thêm đứa con khi nào vậy? Bà Uyên nghe thấy thế thì kể thật khẽ cho em gái nghe. Dặn dò không được nói cho ai biết. Bà Trang ngỡ ngàng rồi hỏi Còn bé sao em thấy nó giống như đang có tài thế? Nó chưa có chồng mà. Lại thêm một câu chuyện đau lòng mà bà Uyên khó giấu giếm vì sự tin ý của bà Trang. Một lát sau bữa tiệc cũng đã xong. Cả họ hàng bà con ngồi lại chung vui. Vô tình bà nội của Vy hỏi Sao không gọi con bé Vy ra đây ngồi chơi cho vui? Mọi người đua nhau hỏi Bé vì là bé nào thế? À, con bé ấy là con đuôi nhà tôi Bà Uyên không muốn vạch trần sự thật trong ngày đầy tháng của Linh Đan Với sợ Linh Đan sẽ bẻ mặt Nên nói dối vì là con đuôi Linh Đan được nước làm tới Ngồi buông lời chế diễu Tại nó có bầu mà không có chồng nên không dám ra tôi Bà Uyên tức nghẹn trừng mắt nhìn Linh Đan Im cái miệng lại đi Ai nấy nghe xong Đều bàn hoàng tới ngờ ngát Chị nuôi chị, chị nhận con nuôi khi nào thế Bà Uyên giận tím mặt cố giải thích Là con của bạn thân Đi làm ăn xa nên gửi cho tôi Mọi người đừng có để ý Chuyện chỉ có vậy thôi Vì vô tình bước ra và nghe thấy Thấy buồn và ghét Linh Đan Đã dám cả gàng nói xấu mình Trước biết bao nhiêu người Là mình không có chồng đã có thai Nghĩ tới điều đó vì ước ngẹn Nhớ tới Tấn Vì lấy điện thoại ra gọi cho Tấn Tấn đã tắt máy Vì tiếp tục gọi như muốn Tấn đền bù danh dự cho mình Cuộc gọi lại không liên lạc được Vì bối rối nghĩ Tấn bạc tình bạc nghĩa nên nằm khóc Không thể chấp nhận được đứa con trong bụng không có cha Vì lén lúc lấy tiền đi ra cửa sau Và rời khỏi nhà Vì bắt xe về nhà Tấn để tìm anh Cuối cùng sau một giờ Vi cũng tìm tới nhà tấn. Cô đứng như trời trồng thấy anh nhìn mình sừng sốt. Em tới đi làm gì chứ? Anh hỏi câu đó là có ý gì? Anh chán em hay sao? Em đến nhà mà anh không vui. Đúng, anh không còn tình cảm với em. Em đi về đi. Vì cay đắng, vì sự thay đổi của người đã làm cho mình có thai Nước mắt cứ rời ra trong muôn vàng đau khổ. Khi nghe chính miệng anh nói những lời phủ vàng như thế, vì không thể nào không đau nên quay lường bỏ đi. Tuấn đã hứa với bà Uyên sẽ không đến với Vi, như thấy Vi bỏ chạy, anh không đành lòng nên đuổi theo. "Vi, em đứng lại đi nghe anh." Vi chạy ra đường ray thì dừng lại, khi nghe tiếng còi đang kêu ở xa. Vì không muốn sống nữa, trong lúc quá đau lòng, cô muốn mặc cho mình chết đi. Vi đứng ra giữa đường ray nhắm mắt tuyệt vọng để chờ cái chết. Con tàu ở xa, bóp còi liên tục, vì không mạng tới. Tấn hớt hạ cố lao nhanh ra ôm lấy Vi, ngã vào bùi cỏ bên đường. Vừa ngã xuống, chuyến tàu vừa lao qua cõi. Người đàn ông cầm cờ trên tàu phẫn nộ vì sự ngu dại của cô gái. Vượt qua cách cửa tử một cách ghê rợn, cả người Vi đau đớn, ngồi dậy kêu lên. Sao anh không để em chết luôn đi? Tấn tức giận hai tay nắm chặt bờ vai của Vi, dằn mạnh lên quát. Em muốn chết lắm sao Em làm cho anh điến người lùi em có biết không Em vì anh mà dài dột tới mức đó hả Vi Vi gỡ bỏ bàn tay của anh ra Đúng em muốn chết Vì anh đó Anh quá bội bạc Anh là một người đàn ông hèn hạ Nghĩ về điều gì đó Tấn ngậm ngùi không nói nên lời Vi liếc mắt cười khinh bỉ Anh tồi tệ tới mức đó sao Đến đổi không nói được lời nào Vậy thì để tôi chết quách đi Cứ để tôi làm những gì tôi muốn. Tôi sống chỉ mang tuổi nhục. Tôi sống để làm gì nữa chứ? Em đang nói gì vậy chứ? Không có anh, em còn có người khác. Em còn có gia đình, ba má yêu thương em. Còn anh, anh không có tiền. Cuộc sống của anh cơ cực không thể mang lại ấm no cho em. Em còn vương vấn anh làm gì chứ hả Vi? Nghe anh, hãy gọi cho mẹ em đến và theo bãi về đi. Vi quát lên. Không gọi cho ai cả. Anh nghĩ có thằng đàn ông nào dám lấy tôi? Anh hại đời tôi rồi phủ vàng bỏ tôi như vậy sao Tôi đã nhầm Đã nhầm Vì tôi yêu một người như anh Trong tâm trí Tấn Bây giờ tràn ngập lời của bà Uyên Cậu đành tránh xa con bé ra Cậu phải cắt đứt liên lạc với vì ngày Vì cậu không thể mang lại hạnh phúc cho nó Tấn mở miệng Thành phải nói Anh xin lỗi Đúng Anh tệ như vậy đó Anh là thằng đàn ông hèn hạ Em bỏ anh đi Vi táp vào mặt Tấn một cái thật mạnh Trong buồn tôi đã có con anh Anh khốn nạn Tấn đơ người khi nghe những lời Vi nói Tấn hỏi Em nói sao cơ Em có con với anh sao Anh còn hỏi làm gì nữa Hậu quả mà anh để lại cho tôi rồi anh chối bỏ Anh vừa lòng hả dạ chưa Tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa đây Vi khóc Tấn sướng sờ như chết lặng Đất trời xung quanh như quay cuồng đến chóa ngợp khi nghe tin vì có tai với anh. Tấn biết phải làm sao. Muốn đến cũng không thể, mà từ bỏ cũng không xong. Còn đường mà Tấn muốn đi thực sự rất khó lựa chọn. Muốn vượt qua cái rào cản ngăn cách để vơi lấy cái hạnh phúc nhưng lại không thể vì khoảng cách bây giờ quá xa. Hai người như hai thế giới hoàn toàn khác nhau vì như quả bóng bay. Muốn được Tấn nắm giữ Nhưng Tấn buộc lòng phải buông tay vì không thể dựa cách không thuộc về mình. Anh hối tiếc cam chịu sự áp đặt của mẹ Vi. vì không hiểu được mà oán trách. Tấn còn đau hơn khi suy ra được. Bà Uyên đã biết Vi có tài mà vẫn ép buộc Vi phải chia tay mối tình này. Cây đắng trăm phần trong lòng. Mà Vi nào có hiểu cứ nghĩ anh là người bội bạc, mau quên. Còn nỗi đau nào hơn nếu Tấn không trở tay kịp thời thì giờ đây Vi đã chết. Người hối hận nhất, đau lòng nhất chính là anh. Vy nghĩ tới giây phút kinh hoàng. Anh nhìn vào khuôn mặt đáng thương của vi bất chợt cánh nhận ra Vy tiểu tùy hơn. Anh ôm lấy cô. Cái ôm sau bao nhiêu ngày xa cách, nhụm nhớ, làm cho Tấn muốn cạt bỏ tất cả. Bàn tay Tấn đưa lên mái tóc Vy vuốt nhẹ, buông lời từ trong tận đáy lòng. Anh yêu em, anh sẽ vì em mà cố gắng vượt qua mọi thứ. Vy khóc. Cô cũng lấy tay ôm chặt lấy anh. Anh cũng thể giấu niềm hy vọng. Dẫu biết là bà Uyên, chắc chỉ chấp nhận. Nỗi đau và hạnh phúc như hòa quyền vào nhau. Mắt Vy ướt đẫm, nhìn sâu vào mắt Tấn. Anh kề môi hôn vi giữa không gian đầy cỏ hoang vắng. Tình yêu như phép màu hóa giải mọi nỗi đau thành đùa cười. Tấn và vi tay trong tay cùng bước về nhà anh. Cần mươi chiều của những ngày giáp Tết đổ xuống, khiến không gian trở nên mù mịt hơn. Chiếc xe ô tô của bà Uyên cũng đã đến. Vi và Tấn thống cổ nhìn nhau, biết trước chuyện sẽ không như ý muốn, khiến ánh mắt lành nhạc của bà bước ra khỏi xe. Không còn lựa chọn nào khác, ngoài đối đầu với những gì không mong muốn. Bà Uyên thấy vì bà biết ngay là Vi chỉ có thể đến đây. Bà tức giận bước vào mắng. con làm cái gì mà bỏ đi không một lời như thế. Ai cho phép con đến đây? Con đã xin phép má trừ mà tự tiện đi hả? vì ngang bướng cãi lời mẹ. Má đều có cấm cản con có được không? Tại sao má phải ép con phải sống đơn lẻ trong khi bụng mang dạ chữa, phải mang tuổi nhục? Má không muốn con phải khổ, con có hiểu không? Đi về ngay. Con không muốn về, có chết con cũng không về. Má đừng có tài nhận đến mức ép con phải xa người con yêu. Lập tức Viên tròn cây tác từ tay bảo Uy Còn dám hủm sực với má như vậy Vi. Ai vậy con cách ăn nói với má như vậy chứ. Còn quá hừa đốn. vì đưa tay lên mặt. Nước mắt tuôn ra. vì không nói được lời nào nữa. vì sửng sờ vì lần đầu tiên trong đời. Kể từ ngày gặp lại mẹ. Cô lại bị mẹ đánh cho. Tấn quỳ chân xuống cầu xin. Cầu xin cô. Cô đừng ép Vi phải là mẹ đơn thân. Cầu xin cô hãy cho con cơ hội. Để chịu trách nhiệm chăm sóc. Yêu thương Vi suốt quãng đời còn lại Cậu lấy cái gì mà lo cho nó đây Tiếng quát của bà Uyên lấn ác vào trong tiếng mưa Tấn vẫn mở miệng nại nỉ Còn biết Hiện tại con không có gì trong tay Nhưng con sẽ cố gắng hết sức Cô đừng chia cách con và Vi có được không Không thể nào cậu lấy cái gì Dám chắc lời nói của mình chứ Trong khi cậu nghiện ngập không tiền Còn có vợ con Làm sao tôi có thể đảm bảo được Vi không khổ khi lấy người như cậu đây Đừng có trách tôi Khi tôi nói đúng sự thật Bà Uyên sang người vào tấm vị kéo ra xe Như bác một tội phạm Mặc cho vị oán trách Kêu gạo Nỗi đau có ai thấu hiểu Khi tình bị ngăn đôi bởi cái nghèo Bởi bàn tay người mẹ Chiếc cô tôi lùi ra rồi chạy đi khuất Tấn thẩn thờ bước ra đứng trong mưa Nhìn theo V vẫn trong xe đập cửa kính Không muốn rời xa anh Mưa như trút nước Tấn hứt hết cả tấm áo Mãnh áo dán khít vào da thịt Mà nỗi đau không thể quay lấy Trời tan tác Cơn mưa mịt mù Người đàn ông thất bại tảm hại trong tình yêu Gào lên trong cơn mưa tầm tả Tiện sấm chớp gầm vang Một màu trắng sáng Anh đau lòng vì đã khiến cho Vì may tuổi nhục Anh dìm mình trong cơn đau tịnh ái Đến thì thảm Không ai nói cho bà Uyên biết Vì suýt mất mạng Bà vẫn một mực cười tuyệt phản đối Mối tình bà cho rằng chẳng ra sao. Mặc dù rất thương con, chiếc ô tô di chuyển trong mưa xối xả hai mẹ con ngồi trên xe không nói một câu. Vi ngàn đắng nhìn về phía trước, mù mịt đến chán nặng. Điều mà bà Uy đã ngăn cản Vi làm, cô thấy chán cuộc sống này. Muốn cuộc ngã, trong tâm hồn đau thương không kề siết. Chẳng thấy ý nghĩa gì cả. Bàn tay bà Uy dần nhích nhẹ chạm vào tay Vi, thương xót cho tình mẹ con. Vì mặc kệ, mắt vẫn vô hồn, bà Uyên hiểu rõ nỗi đau của con. Lời bà nhẹ nhàng an ngủi sau khi đã bình tâm. Con đừng có buồn, má xin lỗi vì đã mạnh tay với con, con hãy quên Tấn đi. Làm sao Vy có thể quên được Tấn? Khi anh đã đánh đuổi cả mạng sống, cái khuyên bảo làm cho nỗi đau thêm nghẹn ngạo. Cô không thể quên, có chết con cũng không thể quên. Tiếng tở dài thay cho lời đáp. Bà không ngờ Vi lại ngốc ngết tới như thế Cuộc sống hiện tại của Vi vì lại không muốn có Tại sao phải theo Tấn Tấn có cái gì làm cho Vi phải thành ra như thế Bà uyên chán nản khổ tâm Vì con gái nuôi rồi đến cả con gái ruột Bà khóc Lần đầu tiên bà thấy đau Thấy làm người mẹ như bà Yêu thương con Muốn bảo vệ che chở cho con Không lẽ bà sai khi làm như vậy Không lẽ bây giờ bà phó thác Mặc kệ Vi để Vi đi con đường mà mình chọn sao? Bà sụp sùi đưa tay lên lau nước mắt. Bà nghĩ vì vẫn còn vùng dậy mới theo đuổi cái tình yêu đó. Tại sao cần đến tình yêu mà nó không mang cho Vi tiền bạc? Làm sao có thể sống được trong cái bận hàng cơ cực đây chứ? Nghĩ bao nhiêu đó, bà Uyên đã thấy con đường tối tầm phía trước. Về đến nhà, Vị lại thử nhốt mình trong phòng. Không ăn tối, bà Uyên cũng không muốn ăn vị Vi. Bà gõ cửa kêu Vì, mở cửa ra đi, nghe má nói Má cứ mặc kệ con con mệt lắm Còn nỗi đau nào hơn nữa Bà Nguyên út nghẹn vì đứa con gái quá cứng đầu Bà bực tức quát lên Con có thôi ngay đi không? Vì mở cửa trong im lặng Bà Nguyên bước vào quát nạt vì không chịu đựng được thêm nữa Trời ơi, tấn nó có được cái gì mà con phải sống vì nó Bằng không thì con chết Con thành ra như vậy cũng vì một người đàn ông không ra gì hay sao? Con đang giết má hay sao vậy Vi? Sao mà con khờ dữ vậy? Má đừng có nói nữa. Má không hiểu con thì hãy để con chết đi. Con đừng có lấy cái chết ra mà dọa má. Má đã quá khổ rồi Vi ơi. Vi nằm im không nói nữa. Bà Uyên nhắm mắt để nén lại nỗi bực tức. Rồi nhẹ nhàng bảo. Cô đừng có quá cố chấp như đấy Má là muốn tốt cho con, má thương con, con hãy hiểu cho má. Nhẹ nhàng con không nghe, buộc má phải la lớn. Con dậy ăn một chút đi rồi hẳn ngủ. Thức càng má để sẵn trên bàn đó. Bà Uyên khép cánh cửa bước ra khỏi phòng Vi. Một đêm dài đã trôi qua. 5 giờ sáng, bà Uyên thức giấc. Vì lo lắng cho con, bà xuống phòng của Vi, cánh cửa vẫn còn quá. Bà đẩy nhẹ cửa bước vào thấy cháu vẫn còn nguyên. Bà thật sự náng lòng vì điều đó. Mang thai mà nhịn đói Thì lấy sức đâu mà chịu nổi đây chứ Bà thấy có quyển sách Để trên bàn Bà thấy lạ nên mở ra Thấy những dòng chữ vì viết thật dại ở trong đó Bà Uyên đọc xong những dòng chữ vì viết Mà chành lòng quá Bà hốt khoảng vì biết được hôm qua Vì đã suýt chết vì tấn Bà lại khóc rồi bước ra ngoài Trong đầu ngập tràn lo lắng Vì sợ vi sẽ làm điều dại dụ Một lát sau Ngồi ăn sáng cùng với chồng, bà Uyên mở lời nói Chắc bệnh phải tính chuyện đám cưới cho bé Vi Ông Mạnh ngưng đũa sửng sốt Hôm qua, anh nghe em cấm dự lắm kì mà Khuyên em thì em còn gạt phát đi về chê bai người ta Sáng nay ăn nhầm thứ gì mà đổi ý lẻ thế Em lo lắng cho nó lắm anh à Thì chủ nhật này vợ chồng mình về nhà cậu ấy tính chuyện cưới Nhưng phải chờ cậu ta ly dị vợ mới được Thì đợi khi nào ly hôn xong Cưới cho rồi chứ con bé nó có bộ Mà phải có người làm chồng làm cha mới đúng chứ Bà Nguyên ăn xong Dặn dò chị Dung giúp việc Cháu ở nhà Đừng có để cho vì nó trốn ra ngoài nha Với lại để ý con bé Linh Đàn giúp cô Bảo bàn con bé ăn uống Chứ đã suy nhược con nhìn ăn là khổ lắm đó Nhưng mà lỡ em ấy không chịu ăn Thì sao đây hả cô Nói cô đồng ý chuyện nó với Tấn Thì nó ăn tôi Dạ Cô phải đi làm có việc cấp Nhớ cô dặn nha Dung Dạ cháu nhớ rồi Hai vợ chồng bà Uyên cũng đi ra ngoài Vì công việc Chị Dung bước vào phòng Vi kêu Em ra ăn chút cháo đi Vi tiều tạo Em không ăn đâu Chị ra ngoài đi Này mẹ đồng ý tác hợp cho em với Tấn rồi đó Vi quay mặt lại hỏi Chị nói thật không? Chị lừa em làm gì chứ, ra ăn cháo đi, cho em mang tài bà để bụng đói không tốt cho em bé đâu. Vậy để xúc miệng đã. Lát sau Vi bước ra, thấy Linh đang ngồi ăn sáng. Linh đang im lặng không nói chị Dung múc cháo đến cho Vi rồi bảo. Cháo của em đây, em ăn đi cho nóng. Dạ. Ngày sáng má em nói, chủ nhật đây, ông bà sẽ về nhà nói chuyện với Tấn để bàn đám cưới cho em đó. Vi mỉm cười đáp Thật cả chị? Sao má thay đổi nhanh vậy? Chị có biết đâu Linh đang ngồi nghe chứng tay gài mắt Liết nhìn Vi Không thể để nó sống hạnh phúc hơn Linh đang lên vòng mà tức Không lẽ nó có trọng Đằng nào ba má cũng chăm lo cho nó sùng sướng Còn mình thì chẳng được gì cả Tối ngày muốn tống cổ mình về bệnh Đúng là chẳng có công bằng ở đây Đúng rồi Nó là con ruột mà bảo sao Tào phải cho bầy chết, Vy ơi Linh đang mở tủ Tới hai viên thuốc phá tai Mà năm ngoái đã đi đến phòng cám mang về Chưa kịp uống Thì bị bà Uyên phát hiện có bầu Rồi bà ép cưới cho bạn được Linh đang cầm hai viên thuốc cười lớn Đúng là ông trời đang giúp tả Mười giờ Linh đang biết Là giờ chị Dung hay nấu nướng Nên xuống hỏi Chị, trưa con nhỏ Vy nó ăn cháo hay cơm Em hỏi chi vậy? Thì em muốn ăn cháo, tưởng chị nấu cháo thì nấu nhiều cho em luôn. Không phải em ghét cháo lắm hay sao? Lâu rồi em không ăn nên cũng muốn ăn lại thôi. Nhưng mà vì nói chưa ăn cơm nên chị không nấu. Vậy thôi. Linh đang bỏ lên phòng, chị Dung khó hiểu. Tự dưng nay con nhỏ này lạ ghê vậy. Nghỉ ngợi rồi chị lo nấu nướng dọn dẹp, nên không quan tâm điều lạ đó. Đến bữa cơm trưa, Linh đang bước xuống ăn cơm trưa. Thấy Vi từ dưới phòng bước lên, Vi bảo chị Dung. Chị ơi, chị ép cho em chút nước trái cây, tự dưng em thèm chua quá. Nhưng mà em ăn cơm đi đã rồi hẳn uống. Em ăn sau cũng được, chị làm nước xong để đó cho em nha. Ừ. Linh đang mặc gian xảo, đưa mắt, câu có hàng lông mày suy nghĩ làm sao có thể bỏ viên thuốc phá tay kia vào ly nước cho Vi uống. chợt đẩy ra ý nghĩ, Linh đang kêu lên Chị ra mua giúp em bệnh tả em bé đi. Chịu có được không em? Không, bây giờ em cần gấp lắm. Vậy để chị làm xong cái này rồi chị mua cho. Chị Dung rót nước ép ra cốc, rồi mang cốc nước vào vòng cho Vi. Sau đó chị bước ra mới đi mua tả. Linh đang ngồi đạp chân vào chân bàn, vì tội ác Tây đình của mình bị thất bại. Một miệng Linh đang lãm nhảm đầy giả tâm. Thua keo này ta bậy keo khác, hãy đợi đấy. Tao sẽ không bao giờ cho mày được hạnh phúc hơn tao. Đến chiều bà Uyên mới trở về. Bà an tâm vì nhìn thấy Vi cười. Linh đang vẫn bình thường, chắc có lẽ là do mình lo xa quá. Tôi đến trong bữa cơm, bà vui vẻ nhìn Vi ăn ngon. Bà lại gấp thức ăn cho con rồi bảo. Con gầy đi nhiều quá Vi à, cố gắng ăn một chút đi. Hai hôm nữa là ba với má đến nhà Tấn, để nói chuyện với Tấn. Con thấy vui chưa? Viên ngượng ngùng đó Cô biết rồi má. Vậy con đừng có mà thức đêm nữa nha. Dạ, cô cảm ơn ba má. Ông Mạnh nhìn con cười hiền lành. Bữa nay ba mới thấy nhà mình nở hoa đấy. Mấy hôm rồi u ám quá đi. Ai cũng vui. Riêng mình Linh đang cố nén cục tức. Ngồi ăn không trôi. Sau đó lên phòng nằm chăm con. Vừa cho con uống sữa. Vừa nghỉ ngời lung tung. Cái con nhỏ đó Nó làm như công chúa, ai cũng dành điều tốt đẹp cho nó, còn mình thì như là rác rưỡi. Bà má sẽ không quan tâm tới Linh đây này nữa, ép mình phải đi gặp cha mẹ đẻ của mình. Làm sao đây chứ? Mà cha mẹ sinh ra mình là ai? Tại sao lại bỏ mình vào cái nhà này? Sáng hôm sau, chị Dung đi chợ sớm mua cá chép để cho Vi bồi bộ dưỡng tay. Linh đang giờ đây luôn quan tâm để ý Vi ăn uống những gì. Nghe chị Dung bảo với Vi, Chị mua cá chép về nấu cho em nè vì cá chép rất tốt cho người mang tay đó. Em ăn gì cũng được. Chị làm gì rượm ra cho khổ chứ. Cô dặn nên chị phải nghe theo. Linh Đàn đứng tập thọ để ý chị Dung nấu xong nồi cháo. Chị bận đi ra ngoài sơn vườn dọn sát. Linh Đàn lén bỏ viên thuốc phá thai vào trong cháo rồi lặng lẽ đi lên lầu. Một lát sau tới giờ trưa chị Dung múc cháo ra cho vì bảo Cháo của em đây Vi. Chị cất công cả buổi trời đó, em ăn đi. Vi ngồi đình ăn thì mùi cá hát lên khiến Vi không ăn đuổi. vì bảo, Em không ăn đuổi cá chị ơi, em muốn ăn cơm với thịt thôi. Chị Dung vì nấu cực, nên chờ Vi và Linh đang không có mặt. Chị ăn hết phần cháo đó. Chị ăn xong, gần 1 giờ thì đau, tự dưng đau bụng giống như đến tháng. Rồi sau đó chị đau dữ dội, thấy máu kinh từ vùng kín tuồn ra. Chị mệt vã mùa hôi. Vội vàng đón xài đi khám. Sau khi khám, bác sĩ hỏi Em có uống nhầm thuốc không thế? Em chưa đến chu kỳ mà tự dưng ra máu hồ ạc vậy. Dạ không có, em không có uống thuốc gì cả. Qua siêu âm kiểm tra thì tử cung của em bị co bóp mạnh giống như một loài thuốc gây tác động sảy tai. Thuốc dùng cho người mới bỏ tay. Còn điều đó không đúng thì do tử cung của em gặp vấn đề gì rồi đấy. Em về nghỉ dưỡng Nếu cảm thấy bất ổn thì hãy đến cơ sở y tế để thăm khám gấp nhé Chị Dung nhận thuốc xong bước ra ngoài bác xe ôm trở về. Vẫn còn đau bụng nhưng đỡ hơn khi nãy. Chị vẫn không hiểu nổi nguyên nhân tại sao đột nhiên mình lại bị như vậy. Vì trước tới giờ chị chưa bao giờ bị rối loạn kinh nguyệt. Mà từ trước tới giờ chị vẫn chưa kết hôn hay là quan hệ bừa bãi với ai? Làm sao mà bị mắc bệnh? Chị thầm nghĩ không lẽ mình là bệnh từ phát hay sao? Chị hoang mang lo sợ và định bụng vài ngày nữa sẽ đi bệnh viện kiểm tra kỹ hơn. Vì nhà xa nên chị không thể vì nhà nghỉ ngơi, theo lời bác sĩ mà về nhà bà chủ. Chị Dung về bụng vẫn còn đau âm ý. Chị vào trong nhà vệ sinh kiểm tra, thấy kinh nguyệt ra nhiều hơn bình thường, sợ bệnh nặng thêm. Chị vào phòng nghỉ ngơi, nằm một lúc thì ngủ quên tới chiều. Bà Uyên và Mạnh cùng bước về, thấy vì đang đứng nấu ăn. Bà Uyên ngạc nhiên hỏi Dung đâu rồi mà con phải nấu thế Hồi trưa không hiểu chị ấy bị gì Mà ôm bụng rồi đi khám Nên con để chị ấy nghỉ ngơi Dung nó bệnh gì sao Thôi để má lên coi thử Chị Dung từ phòng bước xuống bếp Thấy Phi và bà chủ liền chào hỏi Dạ cô về rồi ạ Xin lỗi cô cho ngủ quên mất Chị Dung từ phòng bước xuống bếp Thấy Phi và bà chủ chị liền chào hỏi Dạ cô về rồi sao Xin lỗi cô cháu ngủ quên mất Chị Dung vội vàng đi tới bếp Vì ơi em để chị làm cho Em nấu xong hết rồi Vì lên phòng khách ngồi Bà Uyên liền hỏi Dung Cháu bị bệnh gì thế Dạ tự dưng lúc 12 giờ trưa Cháu đau bụng dưới Mà bị kinh nguyệt đó cô Đau không chịu nổi nên mới phải đi khám Về uống thuốc rồi cháu ngủ quên chắc là cháu đến tháng Nên mới đau thôi Dạ không phải cô ơi, còn nửa tháng rửa mới tới ngày, không hiểu sao, tự dưng đột ngột ra máu. Cháu có uống gì không? Không thể tự dưng mà bị như vậy được. Cháu nghe cô nói món cá chép tốt cho thai nhi, nên cháu có mua về nấu cháo cho Vi bồi bổ. vì không có chịu ăn, cháu tiếc quá là cháu ăn hết. Bà Uyên nghe vậy thì giật nảy mình, bà kéo tay chị Dung lại, nói kẻ, như sợ ai đó nghe thấy. Ở nhà cho có thấy Linh Đàn nó xuống bếp hay là có hành động gì đáng nghi ngờ không? Chị Dung nhớ lại rồi mới nói với bà Uyên. Và lúc sáng hôm qua thì Linh Đàn có vẻ quan tâm mấy món ăn của Vi. Hôm nay thì à, bảo cháu đi mô tả rồi cháu có ép nước trái cây cho Vi. Thấy Linh Đàn cứ nhìn theo kỳ kỳ cháu có chút lo sợ nên cháu mang vào trong phòng để cho Vi uống. Lúc trưa thì cháu nấu cháo cá chép cho Vi. Nấu xong cháu ra vườn thấy lá sụn nên dọn dẹp rồi mới vào dọn thức ăn trưa cho hai đứa vì không ăn cháu nên cháu dọn sớm sau đó cho thấy cháu không ai ăn cháu ăn cháo xong gần một giờ thì đau bụng dữ dội như vậy đó mặt bà uyên trắng bệt ra vì nghi ngờ Linh Đan bà vội lên phòng Linh Đan thấy Linh Đan đang nằm quay lưng bà lặng lại đi xuống giờ mình không có bằng chứng thì chắc gì nó đã nhận chứ Nếu bỏ thuốc thì đương nhiên phải có cái hiệu thuốc và ở đầu đó. Bà Uy đi xuống nói kẹ với chị Dung. Mọi chuyện hôm nay cháu nên dự kín, đừng để Linh Đan biết nhé. Chị Dung hốt khoảng. Cô nghi ngờ Linh Đan sao ạ? Im lặng đi, coi như không có gì xảy ra thì nó mới không đề phòng. Dạ, cháu biết rồi. Đến bữa cơm tối, bà Uyên vào phòng Linh Đan rồi nhẹ nhàng bảo. con xuống ăn cơm đi, để má trồng cháu cho. Má không ăn sao? Má no rồi đi xuống ăn đi. Linh đang không nghi ngờ gì bước xuống ăn cơm. Bà Uyên trên này kéo học thủ kiểm tra không thấy gì cả. Rốt cuộc là nó giấu ở đâu. Một lát sau, bà Uyên ra ngoài và tra sâu nhà. Từ chỗ cửa sổ phòng Linh đang. Ở dưới đất thì đúng là có một vỏ tòa thuốc. Bà nhặt lên xem tên thuốc. Bà Uyên vẫn nhớ đây là thuốc phá thai. Mà cách đây gần một năm trước, bà đã thấy Linh đang... Nhưng bà đã kịp thời ngăn cản Vậy mà giờ đây Linh đang vẫn còn giữ nó dù can bà sôi lên Vì nghĩ tới tội ác không thể nào khủng kiếp hơn Của con người tàn nhẫn Của cô con gái Bà đã nuôi dưỡng hơn 20 năm qua Mắt bà cay cay Của hồng bà Uyên ngẹn đắng Bởi vì bà Uyết Dù không phải con mình từ lúc bị tráo đuổi Nhưng bà vẫn yêu thương Không hề ghét bỏ Nhưng tại sao nó lại làm như thế Bà muốn chắc chắn cái thuốc kia đúng là thuốc phá tài hay không? Bà Uyên mang về phòng, rồi mở mạng ra để tra, thì đúng là thuốc phá tài. Mọi chuyện đã rõ như ba ngày. Bà Uyên như đứng không vững, dặn xé một đội đau đớn cùng với cơn tức tối. Bà bước vào phòng Linh Đăng. Nghe kêu cửa, Linh Đăng mở cửa ra hỏi. Gì vậy má? Linh Đăng, tại sao con lại bỏ thuốc phá thai vào cháu? Ý định hại vi sảy tài? Linh Đan tái mặt như vợn chối. Má nói cái gì lạ vậy, con có làm gì đâu. Con giỏi chối quá đi Bà Yên tung tờ giấy khám của chị giúp việc ra bảo. Đây chính là hậu quả mà con gây ra. Chị Dung đang phải lãnh đây này. Thấy chưa, con chối nữa đi. Cái gì chứ, bà bị bệnh tự nhiên vu oan giáo họa cho con. Má có bằng chứng, chứng cứ gì mà mà nói con như vậy chứ. Bằng chứng ừ. Đây là cái gì? Dám bỏ thuốc vào cháu rồi văng cái toa xuống dưới. Con làm gì mà to ga vậy hả? Con có còn lương tâm của một con người không hả Linh Đàn? Tại sao? Linh Đàn hết đường chối cãi khi bị đưa ra bằng chứng. Cô hả to miệng gạo lên. Là con đó. Tại má. Má lúc nào cũng tốt với nó. Còn cho nó ném mùi đau khổ là như thế nào để cho nó biết? Bà Uyên tức lộn ruột. Mặt đỏ lừa tác vào mặt Linh Đàn. Linh Đàn đứng hình. Hai mắt như hai viên đạn, liếc vào mặt bà Uyên, căm tù tột đồ. Bà Uyên nắm tay đẩy ra ngoài, rồi mắng. Đi, đi ra khỏi nhà này ngay. Đi, đi ngay. lên đèn nước mắt lưng trọng rồi cười như điên. Bà đuổi tôi. Bà cứ đuổi đi. Tôi vốn chỉ chỉ là đứa con hoài đó. Nên bà ghét tôi. Bà ghét tôi lắm chứ gì. Bà biết rõ tôi không phải con ruột bà mà bà im lặng là sao. Im lặng rồi đến lúc cũng đuổi tôi ra khỏi căn nhà này. Các người đúng là giả nhân giả nghĩa. Bà uyên vung tay định tác. Nhưng tay bà cứng đơ. Bà không thể nào tác thêm một cái nữa dù rất tức tối. Bà chỉ biết ngồi khóc. Không thể chấp nhận được một đứa con mình đã coi như con ruột. Nhưng Linh Đàn lại nói bà giả nhân giả nghĩa. Linh Đàn gọi điện thoại cho chồng quát to. Anh qua bà đưa tôi về tôi chán cái nhà này lắm rồi. Ông Mạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy vợ lâu xuống ăn cơm nên lên kêu thì nghe tiếng ngồm ảo, lại thấy bà Uyên đang khóc. Ông hỏi, có chuyện gì thế em? Bà Uyên đấm tay vào ngược vì không thể chịu đựng được những gì Linh Đàn đã gây ra và lời nói của Linh Đàn như nhát dao đấm thẳng vào trong tim bà Uyên. Bà đứng dậy bước xuống nhà, ông Mạnh hỏi dồn Linh Đàn nó hổn sượt hay làm gì? Sao em không nói? Anh kêu nó đi về nhà chồng nó luôn đi. Em không muốn nhìn thấy mặt nó. Nó ở đây thêm ngày nào nữa, có ngày cái Vi nó cũng mất mạng dưới tay nó. Ông Mạnh hoảng hút nhìn bà Uyên. Chuyện là thế nào? Sao mà như vậy được chứ? Nó cả càng tới đổi bỏ thuốc phá thai vào đồ ăn cho con Vi. Để con Vi nó sảy thai. Có ai mà như nó không chứ? Đúng là nuôi ông tay áo. Ông Mạnh thấy Linh đang kéo và Ly bước xuống. Ông bước tới hỏi. Linh đang Con ác độc quá mức như vậy sao? Con có biết làm như vậy là cố ý giết người hay không? Giết người gì? Nó vẫn còn sống sợ sờ kia kìa. Con còn nói ra những lời lẽ đó được nữa hay sao? Chị Dung nghe chuông cổng kêu. Nên chạy ra mở cổng. Tuấn, chồng của Linh đang chạy xe vào. Đầu ở sân, rồi vào trong nhà hỏi. Thưa bà má, con qua đưa Linh đang về bệnh. Ông Mạnh phất tay ra hiệu. Con đưa nó đi đi. Tấn bước lên bồng con xuống rồi hỏi Sao lại có chuyện gì vậy em Về đi Tôi nói cho bạn nghe Vợ chồng con cái Linh Đàn cũng rời khỏi nhà bà Uyên Ở chung với nhau lâu như vậy Giờ phút đầy bà Uyên mới khiếp đảm Con người của cô con gái nuôi Bà Hoa đang ngồi tù Linh Đàn chỉ còn chỗ dựa duy nhất Là nhà chồng mà tôi Nếu nhà chồng mà không ở nổi nữa Thì không còn chỗ nào để dung thân Hai hôm sau Buổi sáng ngày Chủ nhật Vợ chồng bà Uyên được thư thả Nên cùng Vi đến nhà Tấn Để bàn về hôn sự Căn nhà cấp 4 Mãi ngói rượu phòng cũ kỹ Bà Lan rót trà mời vợ chồng ông Mạnh Ông Mạnh tự tốn cười nói Vợ chồng tôi tới đây Trước là chào hỏi cho biết mặt nhau Sau là tôi muốn bàn về việc Giữa hai đứa nhỏ Cho chúng thành vợ thành chồng Chỉ thấy ý tôi thế nào Dạ Được như vậy thì còn gì bằng chứ Con trai tôi lấy được vi là diễm phúc ba đời của gia đình tôi. Ông nhà chị đã đi đâu rồi? Ông ấy mất rồi, nhà còn có mỗi tôi và đứa con trai, với đứa cháu, vợ Tấn thì nó bỏ đi. Tấn, khi đào cháu mới lì hồn. Dạ ăn tết xong đó bác. Vậy ăn tết xong tháng giêng làm đám cưới luôn đi. Tấn và bà Lan miễn cười nói. Dạ con cảm ơn hai bác đã chấp nhận con Bà Uyên lên tiếng hỏi Cậu cai nghiện chưa mà đòi cưới Dạ rồi ạ cô không bao giờ dám động tối nữa đâu ạ Một lát sau Tấn kéo Vì ra hỏi Sao mà má em đồng ý thế Anh hỏi làm chi Anh tò mò muốn biết tôi Em cũng không rõ tại sao Mà má đồng ý là được rồi Từ nay anh tu chí làm ăn đi Không được trở lại con đường trước nữa Anh sợ rồi Trúc em về sao Em muốn ở lại đây chơi ít hôm quá Để em xin má nha Vi và Tấn vào trong nhà Bà Uyên với ông Bành đứng chạy bảo Vi đi về thôi con Má ơi Má cho con ở lại đây chơi vài hôm đi Về nhà nằm lên nằm xuống Con chán quá Tôi cũng được Thứ bảy tuần sau má tới đón nha Dạ Vi được ở lại nhà Tấn chơi Chiều hôm đó vì muốn về lại nhà dì ghẻ Nên Tấn đưa đến đó Vi ngồi kể lại sự thật về Linh Đan cho ông Trung nghe Ông Trung là người mà Vi gọi bằng ba Sau bao nhiêu năm tháng Ông Trung nghe chuyện rồi nói Ít ôm nữa nếu rảnh Ba sẽ đến nhà con để gặp mặt Linh Đan Vậy là Linh Đan Là con ruột của ba sao Mặt mũi đó thế nào ba cũng không biết Bà Vĩnh nghe nói đến đứa con riêng thất lạc liền lên tiếng Ông cuốn gói ra khỏi nhà tôi luôn đi. Ông Trung liền lên tiếng trả lời vợ rồi nói. Con ruột của tôi, tôi phải đi tìm lại chứ sao bà lại nói tôi đi luôn. Bà lúc nào cũng như thế, không bao giờ mở lòng ra được sao? Bà Vĩnh ngồi trề môi rồi bảo. Chắc gì nó tèm nhìn mặt ông. Từ bé nó đã quen sống giàu sang. Ông đi tìm cũng chỉ tốn công tiền xe ôm thôi. Bà chưa gì đã nói như vậy. Ông để rồi coi tôi nói đúng hay sai? Ông Trung quay sang Vi cười bảo Con cho ba số điện thoại của con nhỏ Linh Đan đi Để ba rảnh bà gọi nó Bà ơi con không có số Linh Đan Bởi vì ở chung nhà nhưng mà con với nó không hợp nhau Thôi để con về rồi má con đưa số con gửi qua cho ba nha Giúp bà nha Chứ má nó đi tù rồi đâu có còn ai Bà Vĩnh bước ra nhìn ông Trung lường nguyết Ông mà rước nó về đây Ông không yên thân với tôi đâu Nhà đã trật chội rồi Cái bà này Nói chuyện một lúc Ông chung đứng dậy bảo Thôi bà đi làm đây Bà phải vượt biên Dạ Bà Vĩnh ngồi đang dây lục bình làm gia công Vừa làm vừa trò chuyện Bà nhìn Vi ăn mặc đẹp Và có đeo dây chuyền vàng làm cho mắt bà sáng lên Từ trong cái ý nghĩ tầm trong bùn bà lúc này Cái con nhỏ này giờ nó được giàu sang rồi, không biết đến ai đã nuôi dưỡng nó. Đúng là cái đồ vô ơn, về đây chả có chút quà cáp. Bà Vĩnh lòng tam vô đấy, vẫn chứng nào thực đó không bao giờ tốt đẹp cả. Thấy vị sùng sướng, giàu sang, bà liền dán mắt vào cái vòng bạc trên người Vi như muốn chiếm đoạt. Suy nghĩ một hồi bà nhẹ giọng ngọt xớt thân thiết. Nè, dì mừng cho con, con tìm lại mẹ ruột rồi đó Vi. Từ ngày con đi ở với má con, nhiều đêm dì nằm nhớ con mà buồn ghê. Những gì trước đây dì đối xử không tốt với con, con đừng có trách dì nha. Dì hối hận lắm rồi Vi à. Những lời giá tạo của bà Vĩnh, Vì cứ tưởng thật nên cười đáp. Dạ con quên hết rồi, dì đừng có nhắc lại, con không để bụng đâu dì ơi. Cảm ơn con. Tấn đụng vào lương Vì nói khẽ. Đi về thôi em ạ. Bà Vĩnh nghe thấy liền bảo Tối nay dì muốn con ở lại đây với dì một đêm cho vui Dì bác con gà làm thịt cho con ăn Gà đây ngon lắm chưa trên thành phố không có đâu Chứ ít ngày nữa con về Sài Gòn rồi Khó mà gặp lại con Ở lại một đêm thôi nha con Vì em ngại nhìn Tấn Nhưng muốn hồi ý Tấn khó từ chối nên bảo Tùy em thôi Nếu em ở lại thì uh, Anh đi về sáng mai anh xuống Vì gật đầu đáp Anh về đi, về để bé Xu nó khóc về anh về nha, sáng mai anh xuống rước em Dạ Trời bắt đầu tối Tấn đi về Bà Vĩnh tử tế ra sâu hè bắt con gà tơ để làm thịt Bà vô bếp Nấu ly món gà xả ớt thơm ngon Nấu ăn xong Bà Vĩnh dọn cơm lên cho vi ăn Vy nhìn mâm cơm quen thuộc Nhớ lại tuổi thơ Và những ngày tháng trước đây vì không còn giận bà Vĩnh nữa Mà có gì đó gợi lại trong lòng những kỷ niệm trang dứa, những ngày cơ cực, ít vui, buồn nhiều. Nhưng giờ đây dù ký ức đau buồn đó đã trôi qua, nhưng nó vẫn là một kỷ niệm một thời khó quên. Túi đi chơi chưa về, chỉ còn có nhỏ My. thấy vì nhỏ My nó vui lắm, nó cười rộn rã hỏi chuyện. Dạo này chị ở nhà mới, nhìn chị xinh hơn hẳn. thật không? Tại chị không có ra nắng, nên không có bị đen thôi. Khi nào em lên Sài Gòn chơi nha Ừ Bà Vĩnh khắp thịt gà bỏ vào chén cho Vi Con ăn thịt gà đi Thằng Tú nó không có về đâu Mà mấy má con mình ăn hết cũng được Dạ Dịu quá con ăn không có hết đâu dị ơi Dị để phần cho anh Tú một ít đi dị Cái thằng đó Nó lo bài bạc Chứ nó có ăn uống bao nhiêu đâu con vì cứ tưởng bà dị ghẻ Đội tính đội nết Thương mình mới quan tâm mình đến thấy Cô không mấy may nghi ngờ về âm mưu bà ta, là bà ta đang nhắm tới sợi dây chuyền vàng trên cổ vì đàn đều. Ăn xong, một lát bà Vĩnh trải giường cho vi ngủ, bà bảo, "Con nằm lên giường đi, vì với lại con bé Mi qua giường ba con nằm cũng được." Vì không ngờ bà dì ghẻ nay lại thay đổi 180 độ nên rất vui. Trong ngôi nhà chỉ có ván cụ xung quanh, quá đỗi quen thuộc, như vừa mới đây làm cho vi khác khỏi. Vì nằm thao thức Với những ký ức xưa ùa về Rồi ngủ hồi nào không hay Địa toại Vi độ chuông Cô cũng không nghe thấy vì ngủ say giấc Đến khuya Bà Vĩnh lây lây không thấy Vi trả lời Bà mới mở sợi dây chuyền Rồi lục túi áo Lấy tiền mang dấu đi Tạo lấy có bao nhiêu đây thấm thiết gì So với gia sản của mẹ mày chứ Đi chơi mà đeo vàng tao không trộn Thì có kẻ khác cũng trộn thôi Sáng hôm sau Sau một đêm dài trôi qua Vi thức giấc cảm thấy khỏe người vì một đêm ngon giấc Nhìn ra bên ngoài ruộng đồng buổi sáng sớm bình yên Mà Vi cảm thấy rất thích thú Hơi sương lành lành của những ngày cần Tết Làm cho Vi cảm thấy trong lòng xốm sang Giọt sương đồng trên lá lung linh dưới ánh mặt trời Cảnh bình minh vùng quê đẹp mê hồn Là ánh mặt trời ló lên rượt lửa Ở cánh đồng lúa xanh bát ngát Vi say sưa đứng chàng tay hít tở không khí Tấn chạy xe đến rồi cười hỏi Em có vẻ vui nha Chắc là em ngủ ngon lắm Em ngủ một hơi luôn anh Anh gọi mà không nghe máy là anh biết rồi Vì bước vào nhà tìm bà Vĩnh không thấy Thay bé Vì mặc đùa học sinh Mang cặp lấy xe đi học Vì hỏi Má đâu em Em không biết Mà nay má cho em tận 50 ngàn ăn sáng Rồi đi cắt cỏ cho bò rồi đó Chị đi về nha nói với má giúp chị Là chị về hả? Dạ chị đi đi Một lát sau Tấn đưa Vy vào chợ để ăn sáng Em ăn bún cá nha Lâu rồi em không được ăn bún ở đây Chàng trai cô cái ngồi ăn bún Ăn xong Vy thọ tay vào túi áo thì không thấy tiền đâu nữa Vy tìm kiếm thì Tấn hỏi Em mất tiền hả? Dạ má cho em một triệu đó mất tiêu rồi Bên túi này còn có năm chục ngàn thôi Sao mà mất vậy? Hôm qua còn không? Hôm qua còn? Tấn nhìn lên cụ Vì thấy trống không? Vậy chuyện của em đâu rồi biết? Vì? vi mò tay lên cụ hoảng hút. Em biết ai rồi? Thật là... Là gì em hả? Dạ, tại lúc tối nằm em nhớ là vẫn còn. Ngủ dậy tới giờ là mất tiêu. Bây giờ sao đây anh? Hay là anh chở em tới đó hỏi? Bà lại chối cho anh xem. Thôi khỏi đến đi anh Bao nhiêu đó coi như tặng cho bãi bãi thật là Đến giờ này vẫn còn đối xử với em như thế Em còn 50 ngày nè Anh có tiền trả mà em cất đi Vi liền đưa cho cô bán bún Dạ cô ơi Cháu trả tiền Bán cho cháu một bịch mang về Em thật là Vi đưa cô bán bún Thối lại 20.000 Từ đâu có một đứa trẻ Tầm 10 tuổi bán vé số Nó đi lại rồi chia sắp vé số ra mời. Chị ơi, chị mua giùm em vài tờ đi. Vi nhìn đứa trẻ tội nghiệp, nhớ lại lúc mình quần áo sách nát đi bán từng cây bánh, bữa ế bữa đắt, vì bảo. Đâu, chị mua cho hai tờ nha, còn hai ngàn ủng hộ cho em luôn. Vi lấy đầy hai tờ có số 0,07 cuối, rồi nhét vào trong túi áo tấn. Cô nói đùa. Tặng anh đó, nếu chúng có tiền là cưới em ngay nha. Tấn cười. Không trúng thì anh bắt luôn nha. Ok luôn. Tấn trở Phi về. Phi gọi điện nói với mẹ rằng cô bị mất hai sợi dây chuyền. Bà Uyên lo lắng dặn dò Trời ơi con đừng có xuống nhà bãi nữa. Ở nhà Tấn đi. Đi tùm lum má lo quá. Dạ con biết rồi. Thôi má đi làm đây. Mất thì thôi đừng có xuống hỏi chi. Mất công bãi lại dở trò gì nữa thì khổ. Dạ. Thôi hôm đó. Gần chợ có đoàn lô tô đến Tấn chợ vì và con vui chơi vì thấy vui và hạnh phúc vô cùng Khi cùng anh tay trong tay đi dạo Và xem hát Có người quen nhìn Tấn lại hỏi Ủa Tấn, mày có vợ hồi nào vậy? À chưa Cũng gần cưới thôi Anh bạn người quen vỗ vai Tấn Khi nào mà cưới nhớ mời tao đó Từ nay còn cái đó nữa không? Thôi, em bỏ rồi Vậy thì tốt Chơi một lúc, 9 giờ Tấn chở con về ngủ. Anh ngồi lướt Facebook, thì thấy có sổ số, số gắn tẻ, nên nhớ tới hai tờ vé số lúc sáng. Tấn vào trang dò số. Dạy số hiện ra làm tiêm Tấn, như muốn rớt ra ngoài vì anh thấy nó nằm trong dãy số đặc biệt. Tấn như không tin vào mắt mình, nên xem lại một lần nữa rồi gọi Vi. Vi ơi, Vi, tờ vé số mẹ mua, trúng đặc biệt rồi Vi ơi. Vi cười ngạc nhiên tờ hả anh? Đâu? Đưa em coi Vi vui mừng Vậy là anh không phải lo chuyện bán nhà nữa rồi Của em chứ Em đã nói là của anh rồi mà Đừng có nói với ai là tờ vé số của em Anh hiểu ý em chưa? Anh nhớ nha Mẹ Tấn bước tới hỏi Có chuyện gì mà vui vậy con? Vi kêu lên Anh Tấn trúng số đặc biệt rồi bác ơi Bà Lan quay sang hỏi Tấn Mắt bà mừng rỡ Thật không con Cả mẹ con Tấn vui mừng Vì không phải bán nhà Chia trác cho vợ cũ Nhưng Tấn cứ cảm thấy ấy nấy Chờ mẹ đi xuống Tấn hỏi Vi Sao em không nhận là của em đi Vi Em có thiếu tiền đâu Anh cần tiền để ly hôn vợ Cần tiền để không phải ngại khi cưới em Tấn nắm lấy tay Vi Nhìn vào mặt Vi Anh cảm ơn em Em không chê anh nghèo mà vẫn một lòng với anh Anh thực sự rất cảm động. Vi tựa đầu vào vai Tấn. Hai người ngồi trước khiên nhà. Bé Xu chạy ra kêu. Bà với cô vào ăn khoái. Tấn lại kéo tay con ngồi xuống rồi bảo. Từ nay con phải kêu cô bằng mẹ, con nghe chưa? Dạ. Vậy mới giỏi chứ, con kêu mẹ đi. Ngày mai ba sẽ mua quần áo đẹp cho con. Vi đấm vào vai Tấn. Cái anh này. Tấn lại nhẹ nhàng nói với con. Xu sắp có em rồi nha. Mẹ Vi xin em bé cho su Ẩm nha. Dạ. Bà hôm sau, không rõ ai đồn thổi, mà Mỹ Tiên nhanh chóng xuất hiện trước nhà tấn. Chào cả nhà nha. Cô tới đây làm gì? Mỹ Tiên đứng im lặng, rồi dò mắt vào nhà tìm con. Không thấy con, Mỹ Tiên lệnh tiếng. Con đâu rồi? Này cô còn biết tới con nữa sao? Cô về đây làm gì? Mỹ Tiên chớp mắt. Một ánh mắt đường buồn rồi nhà giọng bảo mày đừng ly hôn nữa được không anh Em không muốn ly hôn nữa đâu Cô về đây là muốn trở lại với tôi sao Tôi không đồng ý điều đó đâu Tôi và cô chẳng còn gì để điếu kéo Cô bỏ tôi đi theo người đàn ông khác Bây giờ cô muốn nói lại sao Cô nghĩ tôi là gì Muốn thì đi Muốn thì trở lại sao Tôi không chấp nhận Cô đi đi Anh ơi em sai rồi Anh đừng từ chối em có được không Em biết mình đã có lỗi với anh Anh không thể nào cho em cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình sao Mỹ Tiên bước tới nắm lấy tay Tấn Cầu xin Tấn hất mạnh tay ra Cô đi đi Cô vang xin vô ích Tôi đã chán ngấy cô rồi Mỹ Tiên ngồi vịt xuống ghế Thất thần buồn bã Đưa tay quệt đi nước mắt trên mi Vừa lúc đó Vi và mẹ Tấn đi chợ tới Thế là giáp mặt với Mỹ Tiên Ba người nhìn nhau trong im lặng Mỹ Tiên và Vi không nói lời nào Nhưng cả hai đều biết họ là ai Cả hai cô gái đương nhiên không vui Khi có mặt cùng nhau trong nhà tấn vì cũng bước lên đứng trực diện Cả hai ánh mắt nhìn nhau lạ lẫm Từ ai phía chứ được một cơn ghen tầm kín vì nuốt nghẹn ngào Im lặng sau ánh mắt Rồi bước tẳng vào trong Mỹ tiên liếp bộ cái nhìn vào mặt Vi Rồi quay lại nhìn tấn sừng sốt Thì ra Anh không chấp nhận quay lại với tôi là vì con nhỏ này sao? Cô muốn nghĩ sao thì cô cứ nghĩ, tôi không quan tâm. Bây giờ đây tôi mời cô rời khỏi đây. Bà Lan sợ gây gộ với nhau, đi tới gần tấn nói khẽ. Con đừng có nói nhiều lời với nó, cứ kệ nó đi. Không ai nói gì nó cũng tự khắc đi thôi. Thôi, chuyện của con, cứ để con giải quyết. Má đi vào trong với Vi đi. Bà Lan lát đầu ngao ngán rồi bước xuống dưới nhà. Tấn ra sau lấy vật dụng đi xuống. Không còn ai, Mỹ Tiên liếc mắt nhìn vào trong. Một ánh nhìn ghen ghét tiếc đối không kỵ siết. Rồi bỏ mặt quay hướng khác, cảm thấy chán trường cho chính bản thân. Nghĩa về cả đàn ông, người mình đã phủ vàng rũ bỏ để đi theo người tình mới. Giờ đây, mình đã phải mất tất cả. Mỹ Tiên giờ đây là kẻ không nhà sau một thời gian bỏ chồng bỏ con. Trả giá cho sự bồi bạc của chính mình. Giờ quay về trong khi tay chỉ còn có vài ba ngàn, không chốn dùng thân. Nét mặt bao ngày kem phấn, nơi nhạt nhòa, nên có vận kém sắc. Hôm nay nghe tin chồng có được vài tỷ, nhưng không thể mở miệng vì sợ bị nói mình vì tiền, sợ càng thêm nhục nhã. Chỉ nói được đôi ba câu lầm lỗi, chẳng được gì khi chồng không thể chấp nhận. Lại thêm sự hiện diện của Vi, làm cho một người phụ nữ một con là tiên. Phải ghen ghét đố kỵ Mỹ tiên xa cơ Về tìm chồng cũ muốn hàng gắn Nhưng lại trớ treo tay Vì vị trí của mình đã có người thế chân Cô ngồi trên ghế trước sân Nắm chặt lòng bàn tay Chỉ biết bất lực nhìn vào trong cúi đầu một lúc rồi đứng lên Mỹ tiên vừa đứng dậy Cô ta đưa mắt vào Như còn luyến tiếc một mái ấm Cho nhìn thấy đứa trẻ Bé xù đang đứng tập thọ ở cửa Mỹ tiên vẫy tay gọi con Xù Ra đây má biểu. Bé Su lát đổ. Không, má không có thương con. vì đứa con gái từ chối, Mỹ Tiên tự ái lại càng thêm bực tức. Cô ta nén cơn tức, gọi thêm một lần nữa. Lại đây với má đi, từ nay má sẽ thương con, lại đây. Bé Su lý nhí. Má có thật không? Lại đây má mua bánh cho. Bé Su đứng gọn trong vòng tay mẹ, Mỹ Tiên lại hỏi. Bé Sù có nhớ má không? Sù không nhớ. Tại sao lại không? Sù hư quá. Tại ba nói con có mẹ Vi rồi. Mẹ Vi cái gì chứ? Từ đây má không cho phép con kêu người khác là mẹ rõ chưa? Nhìn ánh mắt đáng sợ cùng với lời ham he, bé Sù hòa khóc. Tấn vừa về thấy con khóc, lại bế con bỏ vào trong nhà. Cô đi đi, cô còn ở lại đây làm gì? Mỹ Tiên đứng dậy. Một lẽ tôi sẽ nói chuyện với anh sau Tôi không muốn tiếp cô, cô đi đi Nói xong Mỹ Tiên bước ra khỏi cổng Không nhà, không xe Không nơi nương tựa Mỹ Tiên bước từng bước chân chậm rãi Tầy có cái dọ sách duy nhất 11 giờ hơn Mỹ Tiên gọi cho Tấn Anh ra quán cà phê nói chuyện với tôi chút đi Tôi đã nói là tôi và cô Sẽ không bao giờ có chuyện quay lại kia mà Ok Không cũng được Nhưng anh ra nói chuyện với tôi một chút xíu rồi tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Tấn tắt mấy vì liền hỏi Có gì vậy anh? Chị ta muốn dỡ anh sao? Cô ta kêu anh ra quán cà phê để gặp mặt nói sẽ không làm phiền anh nữa. Vậy anh cứ đi đi xem là chị ta muốn nói gì với anh. Cứ mặc kệ cô ta đi anh không có gì để nói cả. Đến chiều bà Uyên lại xuất hiện ở nhà Tấn Bà đưa Vi về lại Sài Gòn, ngồi trên ô tô Vi hỏi Sao mà chưa gì má tới đón con rồi thế? Tự dưng má thấy bớt an quá, mà con mang tay, phải về nhà bồi bộ chứ Có vài ngày thôi mà má Thực tình là má chẳng muốn con lấy tấn Má nằm nghĩ sau khi còn có chồng, con ở xa xôi quá Tỉnh thoảng con về với má là được rồi mà Bà Uyên chỉ biết cười, dù thế nào đi chăng nữa Bà cũng đã chấp nhận cho Vi Có lẽ là duyên nợ nên bà đành phải chịu thôi Tiếng còi mùa xuân đang tới Không khí bên ngoài trở nên nhộn nhịp hơn hẳn Vài ngày nữa sẽ bước sang năm mới Ai cũng rộn ràng Lòng bà Uyên khát khỏi lo âu Khi nghĩ tới Vi Tuổi đó Tấn đang cùng với con ngồi chơi với nhau Thì có cuộc gọi từ Mỹ Tiên Gọi liên tục 3 cuộc Tấn bắt mấy Cuộc gọi cái gì mà gọi hoài thế Dòng người đàn ông vang lên Anh là chồng cô gái này phải không Mau bước ra đường chỗ quán nhậu Lê Hải đi Vợ anh say xỉn quá Tấn công thể ngó lơ Đành lấy xe chạy ra Đưa Mỹ tiên về Mỹ tiên say khước Đến mức lãm nhảm Không làm chủ được lời nói Anh muốn theo con nhỏ đó đúng chứ Không dễ đâu Tôi sẽ không đồng ý ly hôn Anh hãy nhớ đó Tôi sợ cô quá rồi Tại sao cô lại báo hại tôi như vậy chứ Anh đừng có chửi mắng tôi nữa có được không? Hôm nay tôi về đây thực sự là không phải vì tiền vài 3 tỷ của anh đâu. Anh có tiền tôi không? Cô say rồi, tôi phải đưa cô về. Tấn chán nắng, mệt mỏi gọi điện cho người nhà Mỹ Tiên. Một lát sau, em trai Mỹ Tiên chạy tới đưa chị gái về nhà. Mỹ Tiên leo lên xe ngồi mà chỉ trỏ tay chân. Tấn, anh chết với tôi. Bốn hôm sau tại nhà vi Ngày Chủ Nhật, buổi sáng, ông Trung từ Long an đến tìm gặp Vi và gia đình của Vi để hỏi tung tích về đứa con gái ruột của ông là Linh Đăng. Ông được bà Uyên mời vào nhà ngồi uống trà. Ông Trung nhìn xung quanh trong căn nhà rộng và đẹp rồi cười bảo, nhà anh chị đẹp mà sang quá. Bà Uyên bảo ông Mạnh hôm nay nghỉ nên cũng ngồi chung. Ông Mạnh hỏi, anh tới đây thăm bé Vi sao? Tôi đã nghe Vi nó kể hết sự tình rồi. Tôi muốn tìm gặp con gái ruột của tôi. Là con mà anh chị đã nuôi dưỡng từ bé tới giờ. Ra là như vậy. Linh Đàn nó đã lấy chồng nên không có ở đây. Mà nhà chồng nó cũng không xa. Tiếng nữa tôi sẽ đưa anh tới đó gặp con bé. Và tôi cảm ơn bố mẹ cô Vi. Tôi cũng bất ngờ về mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bao năm qua tôi cứ ngỡ con Vi là con ruột của tôi. Bây giờ hóa ra không phải. Ông Mạnh cười bảo tuổi đầy cũng không thể ngỡ tới. Những người lớn ngồi trò chuyện nhắc về năm xưa cho nhau nghe. Cho ông Trung biết rõ hơn về sự tráo đổi con cái và chuyện vô cùng kỳ lạ là ông trời đã xui khiến cho những người ruột thịt lại về chung một nhà. Sau bữa cơm trưa, bà Uyên cùng với ông Trung lên xe ô tô đến nhà chồng Linh Đan. Vì không xa, nền thoáng chốc cũng đã tới. Đứng trước cánh cổng chợ, bà Uyên nhấn chuông. Ông Trung hồi hộp chờ đợi giây phút gặp con gái Bà Tâm mẹ chồng của Linh đang bước ra mở cửa Bà cười hỏi Chị tới thăm cháu sao Dạ Bà Uyên đưa tay về phía ông Trung giới thiệu Đây là ba rụ con bé Linh Đan Bà Tâm toán bở ngỡ rồi cười ờ, Chào anh, mời mọi người vào trong Chào chị Vào trong nhà ngồi, ngôi nhà hơi nhỏ Ông Trung và bà Uy ngồi đợi, còn bà Tâm bước vào phòng để gọi Linh Đang. 5 phút sau, Linh Đang bước ra, mà câu có không nói lời nào, bà Tâm đánh nhẹ vào tay Linh Đang bảo Chào ba ruột con đi, cả mẹ nuôi nữa, sao cứ ngồi thừ ra vậy con? Ông Trung nhìn con chăm chú rồi bảo Ba chào con, chắc con cũng đã biết hết mọi thứ có đúng không? Linh Đang ngước mắt nhìn rồi trả lời Ông tìm tôi làm gì? Quá khứ, tôi đâu có biết gì đâu mà nói chứ. Bà Uyên tở một hơi thật dài vì Linh Đang ăn nói bớt phép. Bà liền nói. Linh Đang, con lớn rồi con nên chỉnh sửa lại lời ăn tiếng nói của mình một chút đi. Chuyện xưa thì con cũng nên chấp nhận chứ. Sao bây giờ con có thể nói như vậy? Má hơi còn mệt lắm, con đi vào phòng đây. Linh Đang đứng dậy bước vào phòng. Ba người ở ngoài chỉ biết nhìn nhau. Ông Trung sượng mặt không nói nên lời. Bà Uyên xuống dòng buồn bã. Cũng tại tôi. Tôi luôn chiều nó quá nên mới như thế. Không phải do chị đâu. Tính nó như vậy. Bây giờ có răng dậy cũng bằng thừa tôi. Mẹ chồng Linh Đan đáp lại lời bà Uyên. Vì chung gần cả năm nên bà cũng hiểu con dâu là người như thế nào. Như bà không muốn nặng nhẹ. Bà chỉ nhìn vô qua chuyện. Ông Trung đành đứng dậy chào bà Tâm. Tôi... Thấy mặt mũi là tôi vui rồi Con bé nó ngủ nghịch quá Tôi chẳng biết nói sao Chắc chị vất vả vì nó lắm Thôi thì chị cố gắng dạy bảo nó dần dần Khi nào tôi rảnh sẽ đến thăm Đâu có gì đâu chứ Tôi quen rồi Ông Trung cảm thấy ấy nấy Vì tính khí của Linh Đan Giống với những lời vợ nói Đúng là chẳng coi ai ra dị cả Ông không biết Rồi bà mẹ chồng Linh Đan sẽ chịu đựng Con gái mình được bao lâu Ngày 29 Tết, tại nhà chồng Linh Đan, hôm nay nhà bà Tâm tất niên cuối năm, sáng sớm, bà Tâm đi chợ sớm để mua nhiều thực phẩm về chuẩn bị tất niên. Bà sách giỏ dặn con dâu. Linh Đan, con ở nhà coi giúp má cái nồi trên bếp nha. Nó sôi tầm 5-10 phút nữa thì tắt bếp đi, con nhớ đó. Con biết rồi. Bà Tâm đi chợ giao nhiệm vụ cái nồi trứng luộc cho Linh Đan. Linh Đan vốn chỉ lơ lạ. Chẳng quan tâm gì đến chuyện to chuyện nhỏ trong nhà, nên cứ mãi mê chơi điện thoại trong lúc còn ngủ, không hề nhớ tới lời má chồng đã dặn dò Tầm một tiếng sau, bà Tâm mới đi chờ về, phải mua nhiều thứ nên bà về chậm hơn mọi ngày. Vừa về tới nhà, bà vô nhà đã nghe được tiếng lực bụt dưới bếp, cùng với mùi lạ nồng nàng tỏa ra. Bà Tâm vội bàn chạy xuống tắt bếp. Khói từ trong nồi xịt hơi ra mụ mịt, Bà dỡ nắp nồi ra tay trứng luộc đã hóa thành trứng nướng cháy đen. Nổi cơn tức, bà hầm hầm mặt xông thẳng vào vòng Linh Đàn kêu. Trời ơi, con dâu gì? Mà cái nết kỳ ghê vậy. Linh Đàn giật mình ngồi dậy. Gì vậy má? Cái gì nữa? Hồi nãy tao dặn mày tắt bếp, sao mày không tắt? Mày ăn rồi mày dán mặt vào cái điện thoại cho cố vào, chả quan tâm gì tới chuyện trong nhà hết. Chán ơi là chán. Linh Đàn ngồi mặt nhằn nhó, kêu lên lời lẽ cọp lóc. Sao mà nhớ nổi chứ? Bà nóng giận mắng thế tôi, mà Linh Đàn đáp trả, bà tìm tức. Đã sai mà còn không biết nhận lỗi, còn ăn nói kiểu đó. Lửa trong lòng bà đã bùng cháy, bà quát. Mày ăn nói với mẹ chồng mày kiểu như vậy sao? Đã sai mà còn không biết hối cải Bạn chất ngang ngược, khinh thường người khác, sẵn có. Linh Đàn chưa bao giờ chịu cúi đầu trước một ai nên đứng dậy cãi tay đôi với mẹ chồng. Tôi chẳng có sai gì cả, ai biểu má nấu rồi đi chợ lâu chi, ráng mà chịu thôi. Mày nói sao chứ? Cái thứ hổm láo mày dám trả treo với tao. Mày giỏi quá, hẹn gì má mày đuổi mày đi, ai mà nhịn mày cho nổi <cười> Bà không thấy tôi có con nhỏ hay sao? Con nhỏ cái gì? Tao bắt mày làm cái gì chưa? Chỉ mỗi việc canh tắt bếp giùm tao thôi, mày cũng không nhớ. Mày con cái đứa sao? Tôi mệt quá làm ơn im giùm tôi cái đi. Bà Tâm cảm thấy con dâu quá hổn sược nên than thở. Trời đức ơi, từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi mới thấy có đứa con dâu hổn hào mức vậy như vậy. Sao tôi sao mà nó khổ như vậy chứ? Còn cái thằng ngu nhà này, khéo rước cái đứa con gái không nên nết về đây, chẳng phụ được công chuyện gì cả. Bà Tâm ra bếp ngồi lặc sâu, vừa lặc vừa càm ràm, Linh Đài nghe chướng tai chịu đựng không nổi. Bước ra lại tiếp tục đấu khẩu Nè Bà vừa phải tôi nha Nãy giờ bà xúc phạm tôi đủ chưa Bà tâm xua tay Thôi Mày đi đi Mày đi đâu thì mày đi đi Mày đi về nhà cha nhà mẹ mày mày ở Tao không muốn thấy mặt mày ở đây Thằng Tuấn nó về tao nói nó Nó thương mày nó dẫn mày đi đâu thì đi Còn không thì ly dị đi Nè Bà đuổi tôi đi Bà tưởng tôi sợ cũng dám đi sao Nhà chật như cái lỗ mũi ai mà thèm chứ Đình đàn ngồi bấm số gọi cho ông Trung Ông Trung bắt máy vui vẻ Con gọi ba sao Có chuyện gì không con Bà tới đưa con về đi Hả sao con Má chồng con đuổi con đi Bây giờ ba tới đi Ờ được rồi để ba tới Một tiếng sau Ông Trung đã có mặt tại nhà bà Tâm Ông bước vào cúi đầu chào Chào chị Sáng giờ có chuyện gì vậy chị Thôi Anh đưa con gái anh về đi Nó hủng hào, nó mất dạy với tôi lắm. Ông Trung hôn bữa chờ, đã cháp mặt. Ngồi có một lát, ông đã hiểu sự tình không nên nói nhiều. Ông hỏi. Chồng nó đâu rồi hả chị? Chiều nó mới về lần. Nhà có mũi tôi với nó thôi. Ông nhà tôi mất rồi. Vậy sao? Vậy thôi tôi xin phép đưa con gái tôi về. Có gì mọi chuyện giải quyết sau nha chị? Dạ, anh đưa nó về đi. Linh đang xách giỏ đùi ra rồi bế con đi Không thèm nói một câu Lên xe ngồi ông Trung hỏi Sao con không nhịn bãi một tiếng vậy con Con có sai cái gì đâu mà nhịn chứ Về đây có gì Con nhịn đi chứ không ở nổi với dì con đâu Ủa Con là con ruột của ba mà Dì thì sao chứ Mà má con đâu Sao con chưa từng nghe ai nhắc tới Má con đang ở trong trại tạm giam Bà ta cướp bóc hay gì Mà phải đi tù hả ba Này, dù gì cũng là mẹ con, con đừng có kêu bà ta như vậy chứ, bà ấy phạm tội. Thôi, con đừng có hỏi. Linh Đan ngồi im ra, chưa gì mà nghe không lọt tay. Linh Đan bắt đầu thấy phía trước là con đường u tối. Vừa xuống xe, ông Trung vẫy vẫy tay gọi xe ôm tới. Linh Đan ngồi sau lưng ông xe ôm, vừa bế con, ông Trung ngồi phía sau. Chia xe có vẻ chật chội là mặt mày Linh Đan cầu có suốt dọc đường như phải cố nín nhịn. Vậy tới nhà ba mình, Linh đang ôm con đứng ngơ ngát như con nài lạc mẹ. Khi bước vào sân nhìn xung quanh, toàn là bờ cây ngọn cỏ, toàn ruộng mương. Nhìn thẳng phía trước là ngôi nhà bằng ván cụ lâu năm, phía trên lợp mái tôn cụ đã trị xét. Mọi thứ nghèo nàng làm cho Linh đang phải bỡ ngỡ, há miệng quay mặt lại nhìn cha. Nhà ba đây sao? Ừ, nhà hơi nghèo, con ở tạm đi. Sao mà con ở được cái nhà này chứ Chứ vợ con không chịu về Thì con xin lỗi mẹ chồng con đi Về đó mà ở Chưa định tần được Thì bà Vĩnh đã đi cắt cỏ về Bà bỏ bao cỏ xuống sân Nhìn qua đứa con gái Thân thể lạ là bà biết ngay Đứa con gái mất tích tráo đuổi gì đó Của chồng bà Bà Vĩnh thở dài một hơi Ai cho dám cả gan đưa con gái ông về đây Ông hay quá hả Tôi đã nói trước rồi tôi không thể chứa nó ở đây Ông vẫn không nghe lời tôi sao Thôi mà Bây giờ nó biết đi đâu tôi xin bà đó Linh đang nghe những lời mẹ kế nói Lòng tự ái chân lên Miệng muốn đáp trả Nhưng lại vì sợ mình đang là người cần nơi nương đấu Những lời bà Vĩnh đáng sợ hơn Khi nhìn vào khuôn mặt hộ dữ của bà Giờ có mười Linh đang cũng không dám chống trả Sau một hồi ông trung nhỏ to gì đó với bà Vĩnh Làm cho bà đồng ý Bà kêu lên tôi được rồi ông hứa rồi đó nha dám thức hứa đừng có trách bà đây Bà Vĩnh từ trong nhà bước ra Liếc mắt khó chịu Nhìn thẳng vào mặt cô con riêng Đi vào đi Đứng chần ẩn đó làm cái gì Định đại sợ hãi bước vào trong Giờ ngôi nhà bà có nghèo sơ cũng phải ở Nhưng điều đáng sợ hơn Là bà Vĩnh quá kia sợ Linh Đàn lần đầu tiên đính tờ dưới tay một người Linh Đàn được bà Vĩnh chỉ cho chiếc giường của ông Trung để đặt đứa bé sơ sinh xuống rồi bà Vĩnh lên giọng bảo Đi xuống nấu cơm đi không phải nhờ thành phố đâu mà ngồi y ra Linh Đàn chưa từng động tay động chân vào bất cứ công việc gì nhưng không dám chống lệnh đi xuống bếp nhưng khi xuống rồi lại đứng như pho tượng vì không biết làm gì tiếp theo bà Vĩnh bước tới Lấy cái nồi đen thui vị củi đun Đưa cho Linh Đăng Gạo trong cái lưu này Mở ra xúc ba lon rồi đi vo gạo đi Linh Đăng làm theo lời bà Lấy gạo ra vo Nhưng do hồi giờ không biết cách thước Cũng đứng đổ nước Rồi mò mẫm hồi lâu Bà Vĩnh lại đi ra mắng cho một trận Linh Đăng ngậm đáng nuốt tay Đứng nghe những lời chua chát vào tay bảo ướt ướt Đến kỳ nhóm bếp cũng không biết cách thước Lại bị bà Vĩnh đầy nghiến Cái thứ vô dụng chỉ biết ăn thôi Ông Trung từ ngoài bước vào Lên tiếng nói đỡ cho con gái Bà thông cảm cho nó đi Hồi giờ nó ở thành phố Có biết làm gì đâu chứ Thông cảm cái gì Không hiểu nổi trên đời này Lại có cái đứa con gái vô dụng như thế Chẳng biết làm gì cả Linh đàn tự ái tuổi thân Đứng rơm rơm nước mắt Nghe còn khóc Linh đàn bỏ vào và tắm rèm ra để xem Cũng bị bà Vĩnh mắng. Này, rồi cô tính ôm con để cái bà này nấu sẵn hay sao? Dạ, cô không biết làm. Không biết làm? Vậy tính về đây ăn nằm không cho tôi hầu hạ chứ chị? Nghĩ vậy phải không? Dạ, con không dám. Bước ra nhặt rau nhanh Linh. Linh đang đành phải bỏ con xuống bước ra nhạc rau. Lại không biết cách làm bị bà Vĩnh tới đưa một tràng những ngôn ngữ khó nghe. Sự khởi đầu u tối như địa ngục làm cho Linh Đang lại khóc, nghĩ tới bà Uyên. Thực sự nhận ra mình chẳng là gì trong mắt người khác, không ai yêu thương, nhận ra mình tệ hại bấy lâu nay. Bữa cơm trưa chỉ có những món đàm bạc từ rau luộc với ít cá kho. Linh Đang ngồi nuốt từng miếng cơm, lòng nghẹn ứa, nghĩ về nhà. Đúng là chỉ có người yêu thương mình mới có thể hạnh phúc. Chưa bao giờ Linh Đang nhận ra cái được gọi là lòng người. Hôm nay mới thực sự biết, Mình không có giá trị với ai khi không tôn trọng họ cả Linh Đăng khao khát gặp mẹ ruột mình một lần Nhưng vợ khó có thể gặp nhau Trong lúc bị người khác ngó lơ Linh đang mới nhận ra chỉ có cha mẹ ruột Mới có thể yêu thương mình vô điều kiện giờ mới thực sự nhận ra tấm lòng bác ái của bà Uyên Là một người mẹ đã nuôi nấng cô đêm giao tựa, ngồi trong ngôi nhà từ gỗ Thay vì nghe tiếng pháo hoa chào năm mới Linh đang chỉ nghe tiếng mũi vo ve bên tay Cùng với âm thanh côn trùng não ruột ngoài trời đêm Còn lại khát sữa khóc Linh đang lò mò xuống tìm nước nóng để pha sữa Thì bị những con chuột dọa muốn tè ra quần Linh đang kinh hãi Khi thấy mấy con chuột chạy loạn xạ nên kêu lên Làm cả nhà bà Vĩnh chật mình thức giấc Bà Vĩnh bước ra khỏi giường bước xuống bếp hỏi Mày có biết giữ im lặng không hả? Về đêm khuya khoát, mày la lên như vậy làm gì? Linh đang chớp mắt run sợ, nhìn bà Vĩnh miệng lý nhí, chỉ vào trong góc bếp. Dạ, có con chủ con mới la lên. chị để nước sôi đâu vậy gì? Bà Vĩnh chống nành, hai mắt bà lườm lườm. Làm gì có nước sôi mà tìm, khi chịu không lo đuôn, thì ai mà đấu sẵn cho? Tiếng trẻ con khóc oe oe, Linh đang đứng như trời trồng vì sợ hãi. Đàn cố nhích từng bước về chiếc giường thì mi, con gái của bà Úc lại bịt tay, bước xuống đứng nhằn nhó kêu giọng ngân dài. Má, tự dưng khi không ba đưa chi cái bà này vô nhà, trẻ con khóc ồn ào quá, con không thể nào ngủ nổi được đây. Ông Trung thức giấc bước xuống hỏi. Chuyện gì thế? Lình đàn sao không đi dỗ cháu đi con? Cô không có nước đóng pha sữa. Ông Trung nhẹ nhàng bảo. Con lên vỗ con đi Để bà nhóm bếp nấu cho Linh đang bỏ lên Trong nỗi khổ tận ốc Vì không chịu đường nổi cái nghèo Bà Vịnh đứng mắng nhiết Ông làm sao Mai mộng một mà kêu khóc trong nhà này Thì biết tay tôi Giờ nhóm lửa lên thì khói bay đầy nhà Chán thật đó Hồi giờ nó ở đâu thì ở đó đi Trước về đây làm chi Chẳng được tích sự gì cả Đã vậy còn đeo theo cái con nhỏ kia nữa chứ Bà đừng có nói nữa Cực chẳng đã ba mẹ nuôi nó đuổi nó đi, chứ tôi không muốn mang nó về đây đâu. Phát mệt. Bà Vĩnh liếc mắt, trề môi, rồi bỏ lên trên. Vì bếp nằm trong nhà cói củi, cũng bay vào nhà, đến tận giữa ngủ. Linh đang ngồi ngạc nên ho, đứa trẻ thì vẫn cứ khóc, không ai ngủ được. Tú mở cửa ra cho thông toán. Linh đang ngồi nghe những lời bà Vĩnh và cuộc sống khổ sợ, mới thẩm thiế sự đời chưa bao giờ trải qua. Đứt mắt cơn hận rưng rưng rưng rời xuống không ngưng, nhớ tới những ngày tháng hạnh phúc, sùng sướng trong nhà bà Uyên. Nhớ tới sự chu đáo của mẹ chồng, không hiểu tại sao chồng lại quá mấy lúc này, gọi bao nhiêu cụ cùng thế. 12 giờ khuya, ông Trùng nấu xong nước sôi cho Linh Đàn pha sữa, đứa trẻ mới im lặng ngủ yên. Linh Đàn thức mải vì chỗ lạ, vì mùi lạ trong cái chăn gối kia, thật sự kinh khủng dẫu mới về đây ngày đầu tiên. Sáng mùng 1 ngày đầu năm, nhà bà Vĩnh, Linh Đàn ngồi ôn con trong nhà. Ai đấy đều đi chơi, đi thăm nhà bà con dòng họ. Đến trưa, Linh Đàn đói bùm xuống bếp tìm cơm ăn. Thấy nồi cơm ngụy nấu từ sáng với chút thịt vịt kho. Linh Đàn nhớ tới mấy năm trước, lại ngàn ngạo khóc. Xế chiều bà Vĩnh về sai Linh Đàn đi nấu cơm. Cô gái trẻ lại không làm, lại bị chửi. Chỉ biết ăn thôi đúng là vô dụng. Cơn tức trong lòng Linh Đan sồi lên. Lần này Linh Đan không chịu nổi nữa mà kêu lên. con sẽ đi về, dì đừng có chửi nữa. Bà Vĩnh chỉ tay ra cửa. Đi đi, đi liền. Không có ai chướng một đứa lười biến như mày đâu. Dì để con đợi ba Không có đợi gì hết đi gấp. Linh Đan lấy điện thoại ra gọi cho ba Ông nghe máy. Con gọi gì đó. Bà về đi con không ở đây được nữa đâu. Linh đang ngồi chờ Nên gọi chồng thử xem có gọi được chưa Nghe đủ chuông Linh đang vui mừng khi nghe giọng Tuấn Em Em làm gì để má giận thế Anh ơi Anh tới đưa em về đi Nhưng mẹ phải xin lỗi má trước đã Linh đang khiếp sợ bà vĩnh quá mức Nên tà hạ mình với bà chồng còn hơn Không đáng đo nhiều Linh đang bảo Anh đưa điện thoại cho má đi Alo tôi nghe đây Là dòng bà Tâm, Linh đang liền nhỏ nhẹ Má ơi con xin lỗi má, má hay thứ lỗi cho con Má cho con về nhà đi má, con sai rồi má ơi Bà Tâm còn giận nên bảo Nhà tôi nhỏ như cái lỗ mũi, cô về làm gì chứ Má ơi con sai, con biết lỗi rồi má cho con về đi má Thôi được rồi, cô mà tái phạm lần nữa thì đừng có nói gì nữa đấy Con cảm ơn má Thế là Đinh Đan về nhà mẹ chồng và thay đổi sau một ngày ở với bà Vĩnh. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn là như thế. Đinh Đan bỏ bớt cái tôi, cái kiêu căng, khinh rẽ và xem thường người khác. Những người luôn thương yêu mình mà bấy lâu nay chưa bao giờ Linh Đan biết trân trọng. Một bài học nhớ đời cho một cô gái thành tỷ, kiêu hãnh. Sau Tết, 20 ngày, phiên tòa lại mở, xét xử ly hôn cho vợ chồng Tấn. Sau nhiều ngày Mỹ Tiên không níu kéo được tình cảm từ chồng nên quyết định ly hôn. Ngôi nhà Tấn nằm trong vùng quy hoạch nên không thể bán. Tấn phải chia cho Mỹ Tiên 200 triệu, theo thương lượng của hai vợ chồng. Cuối cùng cuộc ly hôn cũng thành công, mỗi người một hướng. Tấn là người nuôi con vì đứa trẻ không chịu nghe theo. Tấn thấy nhẹ nhàng sau khi bước ra khỏi phiên tòa hôm đó. 28 tháng diện là ngày tốt, ngôi nhà rộng lớn của bà Uyên treo bạn vu quy. Ngày Vi được bước lên xe hoa về nhà chồng, Vi hạnh phúc trong tà áo dài đỏ đến ảnh công phượng màu vàng ống ánh. Gia đình dòng họ Tấn mang dựng tráp mầm lễ đỏ chót đến nhà đàn gái để rước dâu. Điểm trước cánh cổng hoa là đoàn nhà gái sang trọng, ai cũng nở nụ cười vui vẻ chào đón. Chú rể đẹp trai hôm nay khoác lên mình mùa áo vest nổi bật màu xám trò, mặt Tấn vui mừng trong niềm hạnh phúc, hừng hoang. Họ hàng nhà tấn ít người, nhưng được sự chào đón diệt tình của nhà gái nên rất vui. Đứng trước bàn thờ gia tiên, cặp vợ chồng trẻ thắp nén hương lên bàn thờ, vô cùng trang trọng. Bà Uyên rơm rớm nước mắt, ôm con gái. Má mừng cho hạnh phúc của con, con đã được như ý rồi đó. Con cảm ơn má. Bà Uyên nắm tay tấn, đặt lên tay con gái bảo. Má giao nhiệm vụ chăm sóc vi cho con. Từ nay cô phải có trách nhiệm thương yêu vợ mình nha Tấn Chiếc dận cưới trao tay Ly rượu miếng trầu Cho ngày lệ vô quy thêm ý nghĩa Đến phút cuối Sắp trở về nhà chồng Linh Đàn mới tiến tới Vì Ngày cưới trăm năm hạnh phúc nha Bỏ qua những gì mà đang đã làm trước kia Đã xin lỗi Vì bất ngờ trong giây lát Rồi cười đáp Cảm ơn Linh Đàn nha Mình quên chuyện cũ rồi Bà Uyên miễn cười, hôm nay bà mới thấy Linh Đan trưởng thành thực sự, còn gì vui hơn khi một người mẹ nhìn con mình hạnh phúc, biết suy nghĩ. Thế là Vi và Tấn đã nên vợ nên chọn, kết tóc xe duyên bằng một ngày đám cưới thật đẹp. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Hết tháng giêng, trại giam tù án mở cửa đón những người thân đến thăm phạm nhân, bà Uyên đưa Linh đang đến gặp mẹ. Bàn tay bà Hoa trọng chiếc cọng, nắm tay con gái, rồi từ từ di chuyển bàn tay lên mặt linh đàn, sờ vào mặt con, rừng rừng nước mắt. Con cụ má đây sao? Má không còn mặt mũi để cháp bạc với con. Má đã gây ra quá nhiều tội lỗi, vậy mà con còn tới đây tìm má sao con? Linh đàn nắm lấy bàn tay bà Hoa. Má ơi, má đừng có nói như vậy. Má hãy cố gắng cải tạo cho tốt để còn về với con nha má. Tội má thì biết bao giờ mới ra được chứ con. Má tụ án bao nhiêu năm? 15 năm, con có chờ má được không? Tội ác mà má phải gánh. Giờ đây là như vậy đó Linh Đan à. Linh Đan khóc. Bàn tay bị khóa trong chiếc cầu của bà Hoa chạm vào dòng nước mắt trên mặt đứa con gái sau 20 năm mới gặp gỡ. Nỗi đau ấy, sự hối hận vô bờ bến chỉ còn lại nước mắt. Cuộc đời đúng là có vây có trạng. Cái giá phải trả lại như thế Trách chính mình hối hận, muộn mạng Bà Uyên cũng không thể nói lời oán tan trong giây phút Nhìn cô bạn thời trung học Đang tự giày vò, hối lỗi Bà Hoa nhìn bà Uy rồi nói Tôi xin lỗi Tôi không dám xin bà ta thứ cho tôi Nhưng tôi xin bà Một lời cuối cùng Hãy coi Linh Đàn như con cái và chấp nhận nó Cảm ơn bà đã nuôi dạy nó khôn lớn Tôi vô cùng xin lỗi Tôi sẽ ta thứ cho bà. Bà hãy cố gắng cải tạo cho tốt. Con đường rộng mở ở phía trước. Bà Yên và Linh đang rời khỏi trài tạm giam. Sau cánh cổng sát khép lại, mà nỗi đau vẫn còn ngập trạng. Cơn gió mùa xuân vẫy còi, nhưng nỗi lòng chất chứa bên trong sâu thẳm. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Trong Nghiền được viết bởi tác giả Lương Tỳ Bé. Và sau bộ truyện này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Vân An. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để được theo dõi những tập truyện mới nhất, hay nhất và hấp dẫn nhất nhé. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.